Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 8 của truyện xuyên thành quả tim nhỏ của Nam Phụ. mươi 81, đường đường cho rằng Nhan Nghiên chịu ảnh hưởng của lần trước lần này hẳn là sẽ không lấy được kịch bản tốt như vậy, nhưng không ngờ nhờ có thành tích trước kia chống đỡ mà Nhan Nghiên vẫn có thể bắt lấy kịch bản này. Cũng không biết kỹ thuật diễn của Nhan Nghiên thế nào, dù cô không thích cô khô ta nhưng cô không hy vọng kịch bản hay như vậy bị hủy. Một hai vai phụ có lẽ không ảnh hưởng toàn cục nhưng nếu vai chính trạng thái không tốt toàn bộ phim sẽ không thể xem nổi. Tạm thời có nhọc lòng cũng không được gì, vì vậy đường đường bắt đầu nghiêm túc xem kịch bản của mình. Bởi vì trước đây cô đã xem qua kịch bản rất nhiều lần, tuy nói thân phận có thay đổi nhưng tương đối mà nói vẫn khá đơn giản. Hơn nữa dù sao cũng là đạo diễn đã hợp tác vài lần, theo hiểu biết của cô về đạo diễn, đại khái cô có thể đoán được vài đoạn ngắn đạo diễn sẽ cho thử vai. Chỉ nhìn một cách đơn thuần chênh lịch giữa anh cơ và kẹo kim cương hiện ra rõ rệt. Thậm chí sau khi đọc kịch bản xong, đường đường có chút nóng lòng muốn ngay lập tức thử một lần. Ngoại trừ những nhân vật phụ còn đang trong quá trình tuyển chọn, vai nam nữ chính đã được công bố chính thức. Nhàn nhiên đóng vai nữ chính anh cơ còn người thủ vai nam chính là một vị nam diễn viên đầy thực lực 35 tuổi, năm ngoái mới đoạt được giải nam chính xuất sắc nhất của giải Bạch Ngọc Lan. Lúc trước nam chính anh cơ cũng là anh ấy, diễn cùng anh ấy vô cùng sảng khoái. Có điều nam diễn viên thành công nhất sau, anh cơ không phải là nam chính, mà là nam phụ. Nam phụ là đệ đệ lớn lên từ nhỏ cùng nữ chính. Thời điểm nữ chính là thiếu nữ hắn vẫn là một tiểu hài từ 78 tuổi, sau này nữ chính gả chồng hắn mới lớn lên. Nam phụ luôn luôn thầm lặng làm bạn bên người nữ chính, vì nữ chính mà xử lý tất cả những chuyện dơ bẩn nữ chính sắp gặp phải. Một thiếu niên thiên tài cuối cùng ra đi mãi mãi khi vừa 17 tuổi. Loại nhân vật bi thảm thế này luôn luôn làm mọi người cảm động. Nhân vật này đã thuyết minh rõ ràng cái gọi là quân sinh ta chưa sinh ta sinh quân đã lão. Tiểu thuyết anh cơ có quá nhiều nhân vật nhưng đường đường nhớ rõ trong tiểu thuyết mà cô xuyên vào nam phụ nổi tiếng nhất không phải là diễn viên đó. Sau khi phim truyền hình phát sóng người nổi tiếng nhất cũng không phải anh ta. Thế giới này không phải hiện thực mà là một quyền ngôn tình showbiz hơn nữa còn là một quyền showbiz viết về nhan nhiên ích bách thần. Trong tiểu thuyết tình tiết này khác hiện thực, trong hiện thực đường đường bảo đảm bách thần không quay phim truyền hình mà luôn ổn định trong giới âm nhạc nên cô không hề quen anh. Có điều trong sách bách thần chẳng những được bắt thêm nhan sắc mà còn hội tụ đủ mọi kỹ năng trên người, hoàn toàn thể hiện rõ cái gọi là định luật nam chính. Mỗi lần ra bài hát nhất định sẽ thống trị bảng xếp hạng, mỗi người từ phố lớn ngõ nhỏ đều biết hát nhạc của Bách Thần Đây còn chưa tính, thậm chí tác giả thêm thắt cho Bách Thần rất có thiên phú trong lĩnh vực diễn xuất Bách Thần vì thích nhan nhiên nên khi biết được nhan nhiên tham gia anh cơ, liền chạy tới thử vai, đồng thời lấy biểu hiện xuất sắc và vào mặt những diễn viên thử vai Cuối cùng thành công lấy được vai diễn này Cũng chính vì nhân khí và biểu hiện của bách thần nên nhân vật không được nhiều người biết đến lại vượt lên các nhân vật khác trở thành nam phụ nổi tiếng nhất. Đường đường không lời để nói. Quả nhiên là nam chính, không thể trêu vào. Vậy nên một khi thử vai thành công chẳng những phải ở cùng nhan nhiên trong một đoàn phim mà còn có bách thần. Đường đường lướt xem bình luận dưới huê bua công bố vai chính. Tin này được tung lên tổng thể bình luận tương đối hài hòa. Nam chính không có gì phải chê thuộc phái thực lực tuy vẻ ngoài không tính rất đẹp nhưng dù sao nam chính trong sách cũng mang hình tượng như vậy. Còn nữ chính do nhan nhiên đảm nhiệm đại đa số mọi người đều vừa lòng. Dù sao kỹ thuật diễn hoàn toàn không cần lo lắng, hình tượng cũng rất phù hợp. Nhân vật anh cơ không phải một người đẹp tựa thiên nhân, trong tiểu thuyết luôn nhân mạnh nét xuất chúng nhất của anh cơ là khí chất và sự thông minh tài trí của nàng. Ngược lại hai tìm muội xong bào thai đường đường muốn thử vai mới là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, một đôi mỹ nhân vì muốn lấy lòng nam chính mà cố ý tìm đến. Phen nhan nhiên vẫn rất nhiệt tình, những bình luận hàng đầu gần như đều bị phen nhan nhiên chiếm lĩnh. Thậm chí đường đường thấy vài ai đi quen thuộc, trong lòng cô có chút hụt hẫng Bình luận phổ biến nhất đứng thứ ba là một cô bé hâm mộ mũ mĩm Cô bé ấy thường xuyên đón cô xuống máy bay, có khi đoàn phim cho phép người ngoài vào thăm ban cô bé ấy cũng tới. Đường đường còn nói chuyện với cô bé vài lần, nhưng hiện giờ đáng thương các fan cái gì cũng không biết. Đường đường thở dài đóng huê bua, tiếp tục đọc kịch bản. Rốt cuộc đây là một phim cổ trang, hơn nữa còn lấy bối cảnh xuân thu chiến quốc văn phong câu thoại không dễ nhớ. Mỗi ngày ngoài thời gian đi học gần như đường đường đều lao đầu vào kịch bản, nhưng dù vậy đến lúc gần thử vai đường đường mới khó khăn học hết câu thoại. Nơi thử vai là một khách sạn lúc đường đường đi vào đã có năm sáu người chờ bên ngoài. Bọn họ thấy Đường Đường và Đái Na tiến vào đều khiếp sợ. Không ai nghĩ đến Đường Đường sẽ thử vai nhân vật thế này. Cô ta tới thử vai tìm nguội an lăng, thật nực cười, trở về đóng phim thần tượng của mình không tốt sao, vừa kiếm được tiền vừa làm nữ chính. Rốt cuộc vẫn là người trong giới, bây giờ đúng là thời thế của Đường Đường. Người tới thử vai tìm nguội an lăng phần lớn đều làm diễn viên dưới tuyến thứ ba. Khi thấy đường đường và người đại diện Kim Bài Thánh Ngô Đái Na trên mặt một đám đều tỏ ra khách khí. Đường đường thấy người lúc trước thủ vai diễn này Trình Hàn Vi. Diện mạo Trình Hàn Vi và đường đường cùng thuộc một loại hình, đều xinh đẹp tinh xảo, nhưng so ra vẫn đường nét vẫn thô hơn đường đường. Trong khi những diễn viên khác tập trung xem kịch bản thì biểu cảm của Trình Hàn Vi quá bình tĩnh, thậm chí còn đang xem điện thoại. Đường đường nhíu mày, trước đây Trình Hàn Vi có thể bắt lấy vai diễn này đúng là kỳ quái. Diễn xuất của cô ấy rất bình thường nhưng khi đó đường đường không nghĩ nhiều. Có điều hiện giờ lại cảm thấy có vài phần mở ám. Dù sao trong cái giới này, thực lực chưa bao giờ là thứ duy nhất quyết định tất cả. Đường đường tìm chỗ ngồi xuống. Một lát sau lại có thêm năm sáu người đến, biểu cảm khi nhìn thấy đường đường cũng giống như những người trước. Đường đường không để trong lòng, nhắm mắt nhớ lại kịch bản. Mọi người nhìn đường đường nhắm mặt lúc này mới quang minh lộ ra ánh mắt khinh miệt. Nếu thật sự để đường đường lấy được vai này, vậy mấy năm nay bọn họ lăn lộn trong giới giải trí đúng là vô ích. Đương nhiên, chuyện sau lưng đường đường có kẻ chống lưng mọi người đều nghe nói qua. Nhưng nếu đã không trực tiếp chỉ định diễn viên mà thử vai, nhất định bọn họ có thể cạnh tranh. Dựa theo thứ tự những diễn viên tới thử vai từng người đi vào lại đi ra. Không bao lâu đã đến lượt Trình Hàn Vi. Trình Hàn Vi vội vàng sửa sang lại quần áo mới đi vào. Đại khái qua mười mấy phút Trình Hàn Vi từ bên trong đi ra trên mặt chứa ý cười nhìn những diễn viên đang chờ đợi Sau đó thong thả ung dung rời khỏi khách sạn Đái na cười lạnh một tiếng vỗ vỗ bả vai đường đường Tiếp theo chính là em hồi hộp không Không hồi hộp đường đường cười cười lắc đầu Tất cả mọi người bên trong đều là người quen có gì phải hồi hộp Thời gian vào trong của diễn viên trước đường đường ít hơn Trình Hàn Vi rất nhiều Mới hơn năm phút đã đi ra Hơn nữa sắc mặt trắng bệch hoàn toàn đối lập với Trình Hàn Vi. Bên trong hô tên Đường Đường, Đường Đường đưa điện thoại giao cho Đái Na rồi vào phòng thử vai. Như cô nhớ, bên trong đều là người quen, nhưng thái độ so với trước kia hoàn toàn bất đồng. Đạo diễn ngồi chính giữa thậm chí còn không nhìn Đường Đường một cái. Ông ấy thật sự là không có tâm tình xem. Hôm nay thử vai đã hơn 20 người, không ai ông vừa lòng tạm ổn chỉ có hai ba người. Trình Hàn Vi mới thử vai vừa nãy, tuy trước đó đã có người đánh tiếng với ông, ông cũng đáp ứng người nọ chỉ cần xem được là có thể định vừa hay Trình Hàn Vi thuộc nhóm hai ba người tạm ổn, không xuất sắc cũng kệ, chỉ cần tự nhiên một chút là được. Hơn nữa diện mạo của Trình Hàn Vi khá phù hợp với tỉ Muội An Lăng, trong lòng xem như đã quyết định được vậy nên mấy người sau đạo diễn không chú ý nữa. Huống chi người này vẫn chỉ là một người mới, ngay cả một nghệ thuật gia già như ông cũng nghe nói qua về đường đường. Một cô nhóc đi lên từ phim thần tượng và chương trình giải trí cho cô nhóc chơi một chút rồi tống cổ trở về là được Thế là đạo diễn ngay cả đầu cũng không nâng đã kêu đường đường bắt đầu Phó đạo diễn bên cạnh phụ trách kiểm soát phần này, ngữ khi ôn hòa hỏi đường đường có chuẩn bị phân đoạn đào lâm tam vấn, ba câu hỏi trong rừng đào hay không Đào lâm tam vấn là một phân đoạn diễn phối hợp của tỷ muội an lăng Tỷ tỷ bị tình yêu che mắt không màng mọi thứ Muội muội nhìn không được nhiều lần khuyên bảo cũng vô cục nàng không đành lòng nhìn tỷ tỷ bị người mình thích lừa bịp cố ý câu dẫn Tỷ tỷ giận tím mặt vì thế tỷ tỷ hai người trong rừng đào này ra một đoạn đối thoại Bởi vì muội muội hỏi tỷ tỷ ba vấn đề nên phân đoạn này có thể đào lâm tam vấn Phân đoạn này hoàn toàn có thể nêu rõ tính cách hai tỷ muội Tỷ tỷ hơi có chút phụng về, lòng tràn đầy khổ sở còn muốn làm bộ vô tình vô nghĩa với muội muội Phó đạo diễn là người quen của Đái Na Lại thật sự với diện mạo của đường đường. Vốn dĩ phó đạo diễn không định để đường đường diễn một đoạn khó như vậy. Nhưng có tổng đạo diễn ngồi bên cạnh ông không dám quang minh chính đại mở cửa sau cho đường đường. Vậy nên cô vẫn giống những người khác thử vai phân đoạn này. Bên môi đường đường nở một nụ cười nhạt tôi sẵn sàng. Cô đã đoán đúng đoạn này nên cô chuẩn bị rất đầy đủ. Phó đạo diễn còn muốn hỏi cô cần dẫn đường không? Nhưng đạo diễn đã trực tiếp cắt ngang, bắt đầu đi thời gian không còn sớm. Phó đạo diễn lập tức ngậm miệng, đường đường thầm nghĩ ông già này vẫn không hiểu nhân tình như vậy. Sau đó trong đầu lập tức vứt bỏ tạp niệm biểu cảm trên mặt thay đổi, hoàn toàn không phải bộ dạng như vừa rồi. Hình dáng đi đường của cô rất tốt chậm rãi ngồi trước bàn đã để sẵn. Trên bàn cái gì cũng không có, nhưng động tác trên tay đường đường tự nhiên tựa như thật sự có ấm trà bên trên. Lông mi dài mảnh che khuất đáy mắt giấu diếm tình cảm, đôi tay khoan thai pha trà âm thanh phát ra ôn nhu lại dễ nghe tì tì đừng nóng vội. Độc thoại cũng là một bản lĩnh, đường đường nắm chắc ngữ điệu nói ra câu này làm đạo diễn đang lơ là cũng ngẩng đầu lên. Kết quả nhìn sơ qua một cái đã bị vẻ ngoài của đường đường kinh diễm một phen. Ông chỉ nghe nói đường đường nổi tiếng chứ chưa từng biết cô trông thế nào. Bây giờ vừa ngẩng đầu lên, một người quen nhìn mỹ nhân như ông cũng chưa từng thấy ai xinh đẹp như vậy. Không nói đến diễn xuất, chỉ nói về vẻ đẹp này quả thực là tỉ muội an lăng đang sống sờ sờ trước mắt. Sau đó, đạo diễn có chút hứng thú. Có hứng thú rồi lại xem một hồi, biểu cảm đạo diễn ngày càng trịnh trọng. Đây là một đoàn không có đạo cụ, không có đáp diễn. Bởi vì không có người đáp diễn nên khi biểu diễn điều cơ bản nhất là phải có ngắt nghỉ đúng nhịp. Nhưng đây cũng chính là thứ rất nhiều diễn viên không làm được. Vậy mà đường đường khống chế rất chắc. trước tiên cô hóa vai muội muội đang ngồi trước bàn động tác cách nói chuyện hay biểu cảm đều không thể bắt bẻ tựa như đối diện thật sự có một người đang đứng thức giận dập chân 5 phút trôi qua đạo diễn không kêu ngừng thẳng đến khi toàn bộ phần diễn của muội muội được diễn xong đạo diễn mới bắt đầu kêu cô hóa vai tì tì trong nháy mắt đường đường như sống lên không giống như muội muội đầy mưu kế tì tì vừa nóng này vừa ngu si vừa rồi đường đường còn im lặng thâm trầm Bây giờ lại quay ngoắt sáng một thái độ khác làm mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Thời gian đường đường thử vai còn dài hơn trình hàn vi, gần như là hơn 20 phút. Cuối cùng cũng diễn xong, đạo diễn không hề nghĩ ngợi trực tiếp cho đường đường một câu chắc chắn. Ông kêu cô ngày 12 tháng sau tới thẳng đoàn phim. Lão già này tuy cổ hủ nhưng nói một thì không nói hai. Nếu đã nói vậy nhất định sẽ cho người kêu những diễn viên còn chờ bên ngoài trở về. Những người đang chờ trợn tròn mắt, Đái Na càng không thể tin nổi đi qua. Phó đạo diễn và đường đường đến, Đái Na giật mình nói, đã định rồi. Định rồi, đường đường nhoẻn miệng cười. Phó đạo diễn bên cạnh tấm tắc hai tiếng tiền đồ vô lượng đó, rồi nhìn Đái Na một cái cô đúng là nhặt được bảo vật. Đây là cái vận khí gì thế này? Đái Na, không lời để nói. Tôi không biết tôi cái gì cũng không biết. Đái Na ngơ ngơ ngẩn ngẩn về công ty, gặp bách thần. Đĩa nhạc của Bách Thần phát hành thuận lợi, doanh số album lập kỷ lục mới Sự nghiệp thuận thời nên gần đây tâm tình Bách Thần rất tốt Thuận miệng hỏi Đái Na làm sao vậy, Đái Na đem chuyện hôm nay đường đường thử vai thành công nói cho Bách Thần nghe Bách Thần như suy tư gì đó, mắt rũ xuống Ba ngày sau, việc Bách Thần thử vai Việt Công Tử trong phim Anh Cơ lộ ra Nhàn nhiên nghe được liền nhẹ nhàng thở ra Gần đây cô và bách thần không liên lạc nhiều, cô hơi lo lắng bách thần sẽ không giống như tiểu thuyết, anh sẽ không đi thử vai Việt không tử. Kết quả bách thần vẫn đi, nhan nhiên rốt cuộc cũng nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng bách thần vẫn thích cô chờ vào đoàn phim, bọn họ sẽ lại có rất nhiều thời gian bên nhau. chương 82, bởi vì đã sớm biết bách thần sẽ đóng vai Việt không tử nên đường đường không có một chút kinh ngạc nào. Có điều cô rất bội phục Bách Thần, cho dù thế nào thì tình cảm Bách Thần với nhan nhiên vẫn chân thành tha thiết cảm động trời đất như vậy. Vì theo đuổi tình yêu mà đuổi tới đoàn phim, dũng khí đáng khen, dựa theo bàn tay vàng tiểu thuyết cho Bách Thần, nếu Bách Thần đi thử vai, vậy trăm phần trăm vai diễn này là của anh ta. Đường đường có chút đau đầu thật ra hai nhân vật tỉ muội an lăng này và Việt Công Tử có ràng buộc còn có động thân. Tỷ muội an lăng đều là quà dành cho hoàng đế kết quả trời xui đất khiến tỷ tỷ xem trong việt công tử việt công tử lợi dụng tỷ tỷ giúp nữ chính muội muội phát hiện chân tướng tức giận tỷ tỷ bị che mắt lại hận việt công tử và anh cơ vậy là một hồi bọ ngựa bắt ve chim sẻ đứng sau cốt truyền vừa cầu huyết vừa tuyệt vời nhớ lại thời gian ghi hình lữ hành hoa lộ chỉ vì cô nói mấy câu với bách thần mà nhan nhiên ngầm làm vài việc nho nhỏ sau lưng đường đường quyết định lần này ngoại trừ đóng phim cô nhất định sẽ không nói nhiều với bách thần một câu trách gây ra mấy chuyện phiền phức ngày 12 tháng sau chính thức tiến tổ đường đường tiếp tục chuỗi ngày sáng đi học và học kịch bản tối về nhà yêu đương cùng minh thiếu diễm trong xương cốt minh thiếu diễm là người rất muộn tao nên rất khó thấy được suy nghĩ và tâm tình của hắn có đôi khi đến đường đường cũng khó nhìn ra nhưng hai ngày nay cô cảm giác có gì đó kỳ lạ buổi tối khi đường đường về nhà Minh Thiếu Diễm đang ở phòng sách đọc sách Cô thuận thế đi qua xem hắn đang làm gì Tay phải Minh Thiếu Diễm tự nhiên ôm eo cô Đặt cô ngồi trên đùi Đường đường bị Minh Thiếu Diễm hiếm khi nhiệt tình như vậy làm nhảy dựng, Sau đó quay lại ôm đầu Minh Thiếu Diễm trao nụ hôn nóng bỏng Nhưng từ khi yêu đương tới nay Kỹ thuật hôn của Minh Thiếu Diễm tăng nhanh như phóng hỏa tiễn Vài giây đã đảo khách thành chủ Biến đường đường từ người trêu chọc thành kẻ bị trêu chọc Đường đường mơ mà nghĩ hôm nay Minh Thiếu Diễm làm sao vậy bỗng nhiên cô có cảm giác ngọt ngào đến lạ cơm nước xong đường đường quen thói mò vào phòng minh thiếu diễm minh thiếu diễm còn trong phòng tắm điện thoại đặt trên giường vang lên đường đường liếc qua là tin nhắn jason gửi tới minh đồng đường đường chân trần chạy tới cửa phòng tắm qua cô điện thoại trong tay WeChat. chát minh thiếu diễm cúi đầu liền thấy hai chân trơn bóng của cô về giường đi không lạnh đã tháng mười tuy không lạnh nhưng cũng không ấm Minh Thiếu Diễm bất đắc dĩ thở dài, mang dép lê vào. Đường đường chạy về mang dép lê WeChat của Jason. Em xem đi, không biết mật khẩu, mật khẩu. Sau một hồi Minh Thiếu Diễm mới nhớ thì ra điện thoại còn có mật khẩu. Ra khỏi phòng tắm, cầm lấy điện thoại đường đường đưa qua. Đường đường ôm chăn, hứ, không cho cô xem điện thoại cũng không nói mật khẩu cho cô. Không lẽ thật sự có thứ không thể xem được. Đang nghĩ ngợi, Minh Thiếu Diễm chợt vươn tay, đưa ngón trỏ ra. Đường đường ngoan ngoãn giơ ngón trỏ, Minh Thiếu Diễm ngồi trên mép giường kéo tay cô ấn vân tay. Khéo môi đường đường cong lên, chờ ấn vân tay mình xong liền tìm điện thoại sau đó cũng lấy tay Minh Thiếu Diễm ấn vân tay. Vui vẻ, gạch nối gạch nối gạch nối. Diễn viên, anh cơ, ngoài nam nữ chính đã được công bố chính thức và bách thần bị lộ ra ngoài ý muốn thì những người còn lại đều được bảo mật Đường đường nghĩ có lẽ đạo diễn muốn quay xong trailer trước mới công bố hết. Minh Thiếu Diễm nhìn kịch bản đã đọc qua không biết bao nhiêu lần, còn viết viết vẽ vẽ lên kịch bản. Nhìn đường đường nghiêm túc như vậy, đương nhiên hắn tự hào. Nhưng tưởng tượng đường đường vừa đi lại ít nhất hai tháng không thể về nhà tâm tình liên không tốt. Ngay cả một người đàn ông già dặn, một khi nói chuyện yêu đương chỉ số IQ và kêu đều thẳng tắp giảm xuống. Rốt cuộc đường đường nhận ra khác thường của Minh Thiếu Diễm. Tuy Minh Thiếu Diễm dùng ngữ khí rất tự nhiên hỏi, ngày kia tiến tổ. Ừm, đường đường gật đầu, vì thế Minh Thiếu Diễm im lặng, đường đường lại đọc kịch bản một hồi mới đột nhiên nghĩ tới gì đó Cô chợt quay đầu nhìn Minh Thiếu Diễm trông như đang nghiêm túc đọc sách trên sofa Đường đường ném kịch bản trong tay xuống nhảy lên sofa Đường đường rút quyển sách trên tay Minh Thiếu Diễm, chân dài xinh đẹp ngồi khóa lên đùi hắn, mặt đối mặt cọ cọ chóp mũi Trên mặt cô nở nụ cười, sao vậy, không nỡ xa em à Không ngoài dự đoán, Minh Thiếu Diễm không trả lời, nhưng là tay bên eo đường đường mạnh mẽ ôm cô vào ngực. Sau một lúc lâu, Minh Thiếu Diễm thình lình nói thật muốn đem em khóa luôn ở bên người. Đường đường gác cầm trên vai Minh Thiếu Diễm, cái này đơn giản, anh đuổi Jason đi, sau đó đưa em thế vào, vậy là anh có thể thấy em mỗi ngày rồi. Minh Thiếu Diễm dừng một chút, hình như đang thật sự nghĩ tới khả năng này. Sau đó chậm rãi mở miệng không được. Vì sao? Hai tay đường đường vòng qua hông Minh Thiếu Diễm, vừa rồi không phải còn muốn mỗi giây mỗi phút nhìn thấy em. Bận quá, Minh Thiếu Diễm nói, rất vất vả. Đường đường cười hì hì, hai người lại nói một hồi, đường đường thủ thì bên tai Minh Thiếu Diễm một câu. Minh Thiếu Diễm a một tiếng, chợt ôm người hướng về phía phòng ngủ. Tắt đèn, một đêm kiểu diễm, khoảng cách từ lần trước đến giờ đã gần hai tháng, cho nên hẳn là không có sao. Hai ngày sau, Đái Na dẫn đường đường và bách thần đến thành điện ảnh tượng sơn. Đối với chuyện bách thần tự mình chạy đi thử vai, Đái Na tức giận hai ngày không muốn nói chuyện với anh. Mọi người trên mạng đều nói nhất định bách thần muốn đuổi theo nhan nhiên, một vài fan couple bởi vậy lại bắt đầu sôi động. Nhưng Đái Na là người quản lý bách thần, đối với tâm tư nho nhỏ này của anh dù không biết toàn bộ cũng biết được tám chín phần. Lần này bách thần thử vai cho anh cơ sợ là không phải vì nhan nhiên mà là vì đường đường Lúc trước sau khi công bố tin nhan nhiên đóng ra anh cơ bách thần vẫn không có động tĩnh gì Sau đó cô nói chuyện đường đường thử vai tìm muội an lăng thành công bách thần mới chạy đi thử vai Việt công tử Đái na không nói cho bách thần biết về quan hệ giữa đường đường và Minh Thiếu Diễm Một là cảm thấy không cần thiết hai là vì dù sao Minh Thiếu Diễm cũng là ông chủ Nhưng tình hình hiện giờ Đái Na nghĩ nên tìm thời gian nói cho Bách Thần biết miễn cho Bách Thần lại suy nghĩ viền vong. Trong khoảng thời gian Minh Thiếu Diễm và Đường Đường yêu được Đái Na xem như thấy được một người đàn ông khi yêu dục vọng chiếm hữu mạnh như thế nào. Nếu Bách Thần dám trêu chọc Đường Đường, chắc chắn Minh Thiếu Diễm sẽ chỉnh chết anh. Vốn dĩ vì trước đây Đường Đường quá thích Bách Thần, chuyện này vẫn là cái gai trong lòng Minh Thiếu Diễm. Bách Thần một chút cũng không để ý tới phiền não của Đái Na. Lần này có thể cùng đường đường ngồi máy bay đến nơi quay phim, sau đó còn hơn một tháng thời gian bên nhau, suy nghĩ một chút liền thấy vui vẻ. Anh mụ mị lâu như vậy cuối cùng cũng phát hiện người mình thích hình như không phải nhan nhiên. Lâu rồi không nói chuyện với đường đường, đột nhiên bách thần không biết phải mở miệng thế nào thậm chí còn có chút khẩn trương. Muốn biểu hiện nhiệt tình lại không thế quá mức đắn đo lựa lời kết quả quay qua đã thấy đường đường mắt mang bịt mắt tai đeo tai nghe đi ngủ. Bách thần không lời để nói. Thôi, dù sao sau này còn rất nhiều thời gian, xuống máy bay đã có xe của đoàn phim tới đón người, đường đường hỏi nhân viên công tác về những diễn viên tiến tổ. Nhân viên công tác biết gì nói đó, 80% người đã đến, người tới trước đã bắt đầu chụp ảnh tạo hình. đường đường nhìn bách thần một cái, dường như bách thần có chuyện gì đó muốn nói. Cô nghĩ nghĩ sau đó thay bách thần mở miệng, nhan nhiên đã tới chưa? Tới rồi cũng cùng hôm nay. Đường đường gật đầu cho bách thần một cái biểu cảm vừa lòng chưa. Bách thần ngốc hơn nửa ngày chờ tới đoàn phim mới hiểu ra đường đường có ý gì. Đường đường đang cho rằng anh thích nhan nhiên nên mới hỏi giúp sao. Chết thiệt không phải mà. Bách thần vội vàng đuổi tới studio, thật ra tôi không còn thích. Lời còn chưa dứt liền nghe có người sợ hãi kêu lên, sao em lại ở đây. Đường đường và bách thần quay đầu đúng lúc thấy nhan nhiên đã thay trang phục diễn xong ra khỏi phòng hóa trang. Nhìn cách tạo hình giống như đúc bản thân trước kia trong lòng đường đường có chút không thoải mái. Nhàn nhiên có như thế nào cũng không nghĩ tới đường đường lại ở đây. Hôm nay cô vừa đến nơi liền tới studio chụp ảnh tạo hình, hoàn toàn không hỏi thăm những diễn viên khác. Dù sao trong nhận thức của cô, đường đường tuyệt đối không thể đến đoàn phim này. Đạo diễn anh cơ có tiếng nghiêm khắc tìm đường đường không phải là hủy đi tác phẩm sao. Không lẽ lại là Minh Thiếu Diễm kiên quyết muốn nhét cô ta vào. Vừa nhớ tới Minh Thiếu Diễm, nhan nhiên thức đến đau cả ngực Thật vất vả cô mới tìm được bạc cốc ngưng rồi đưa đến cho Minh Thiếu Diễm Kết quả nhiều ngày trôi qua, bên kia một chút động tĩnh cũng không có gọi điện thoại cho bạc cốc ngưng, cô ta dám nói đây là chuyện nhà cô ta không cần cô lo Nhan nhiên trợn mắt há hốc mồm, làm sao cũng không ngờ bạc cốc ngưng dám qua cầu rút ván như vậy Khó khăn lắm cô mới đưa cô ta về được thế mà cô ta trở mặt không nhận người Mấy cuộc điện thoại sau đó, bà cốc ngưng hoàn toàn không nhận. Nhàn nhiên tức giận hung hăng phát tiết lên người trợ lý một trận, lúc này mới tốt hơn chút. Kết quả hiện tại lại thấy đường đường tại đoàn phim, anh cơ không chỉ thế còn thấy đường đường và bách thần cùng nhau đi tới thậm chí còn trò chuyện rất vui vẻ. Nhất thời trong đầu nhan nhiên chỉ nghĩ phải bắt lấy bách thần, hỏi anh tại sao lại thế này. phó đạo diễn từ bên ngoài đi vào phá vỡ cục diễn bế tắc ái trà đã tới rồi hai người muốn về khách sạn trước mai chụp hay bây giờ chụp luôn tôi chụp luôn đường đường nhan chóng kéo giãn khoảng cách với bách thần tôi đi hóa trang trước tôi cũng đi bách thần quay đầu cũng muốn đi lại bị nhan nhiên bắt lấy người lui tới đều rất có mắt nhìn một đám giả làm người mù cái gì cũng không thấy bách thần lắc lắc tay không buông ra chân mày anh cau lại chị làm gì vậy Nhan Nhiên phẫn nộ chừng Bách Thần, chị hỏi em mới đúng. Bách Thần, không lời để nói. Anh làm sao, tại sao em lại đi cùng cô ta tới đây? Bách Thần quả thực không thể hiểu được hai bọn em cùng một công ty, cùng một đại diện. Bây giờ cùng nhau tới đây đóng phim chứ sao? Hơn nữa chuyện này liên quan gì tới chị Hiện tại Nhan Nhiên thật sự có cảm giác bắt gian bạn trai đi với cô gái khác. Thật nực cười, Nhan Nhiên bị thái độ Bách Thần kích thích thiêu đốt lý trí. Người quay phim bên kia thúc giục cô nhanh qua đó, nhan nhiên bực bội quá một tiếng, chờ chút. Sắc mặt mọi người xung quanh đều có chút không tốt, bách thần yên lặng không lên tiếng kéo giãn khoảng cách với cô. Em đi đâu, tâm tình bách thần cực kỳ tồi tệ, về khách sạn. Thật ra anh muốn đến phòng hóa trang tìm đường đường cùng nhau hóa trang, nhưng lý trí nói cho anh hiện tại không thích hợp. Hình như nhan nhiên đã hiểu lầm gì đó, chuyện này đối với đường đường sẽ hơi phiền toái. có lẽ thấy bách thần không chụp cùng đường đường nên tâm tình nhan nhiên tốt lên chút bấy giờ mới mon men đến chỗ chụp ảnh vì tâm tư toàn đặt trên người bách thần nên cô không chú ý thái độ nhóm nhiếp ảnh ra đã không bằng trước chờ đường đường hóa trang xong ra ngoài đúng lúc gặp nhan nhiên mới chụp xong đường đường chụp định trang của tỷ tỷ trước ngũ quan vô cùng tinh xảo trang phục hoa lễ rực rỡ trang dung xinh đẹp ngất ngây. trên tóc cài kim châm giữa chắn là lá vàng cả người đường đường như phát sáng. Vừa rồi khi trang điểm xong, nhóm chuyên viên trang điểm đều kinh ngạc cảm thán đường đường mặc trang phục cổ trang thật sự quá đẹp. Nhan nhiên nhìn đường đường đẹp đến trói mắt trong lòng đột nhiên oán hận vô cớ. Cũng đều là xuyên sách vì sao diện mạo nhan nhiên không bằng đường đường. Nhan nhiên không phải vai chính sao. Vai chính không đẹp bằng vai phụ, đúng là tiểu thuyết rác rưởi Đường đường không biết trong lòng nhan nhiên nghĩ gì. Tóc giả và trang sức trên đầu nặng mấy cân cô chỉ nghĩ nhanh chóng chụp xong rồi tháo xuống. Đường đường gật đầu đi qua người nhan nhiên, lại chợt nghe nhan nhiên nói, đừng tưởng có minh thiếu diễm chống lưng là cô có thể tồn tại ở đây Đường đường dừng lại cô cao hơn nhan nhiên một chút, ánh mắt dừng trên mặt nhan nhiên, bên môi kéo ra một nụ cười đắc ý, sao nào, hâm mộ à Hâm mộ, nhan nhiên không muốn lý luận mấy thứ đó cùng đường đường, chào phúng nói tôi là suy nghĩ cho cô Đây không phải là mấy phim thần tượng trước đây cô quay, tới lúc đó mất mặt thứ mất chính là thanh danh toàn đoàn phim Chuyện này không nhọc chị lo lắng, đường đường hơi cúi đầu nói nhỏ bên tai nhan nhiên tôi chỉ là một vai phụ dâu ria, dù quay không tốt cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Nhưng ngược lại là chị chiếm thân thể nhan nhiên lại không bằng một góc kỹ thuật diễn của người ta. Đến lúc đó bị xấu mặt, ha, dựa vào tính tình lâm đạo cẩn thận bị đuổi đó. chương 83 nhan nhiên đã sớm biết đường đường bây giờ không phải đường đường trong sách khả năng rất lớn cũng là người xuyên sách giống cô nên việc cô ta phát hiện cô không phải nhan nhiên trong sách cũng là chuyện thường tình nhưng suy nghĩ cẩn thận là một chuyện bị cô ta hung hăng rạch một dao lên mặt lại là một chuyện khác nhan nhiên cảm thấy bản thân như đang bị lột sạch trần trụi trước đường đường trên mặt nóng rát không giấu được sự chật vật Trong suy nghĩ của Nhan Nhiên, dù là thành tựu hay thân phận nữ chính của Nhan Nhiên, đều đem lại cho cô vô số cảm giác yêu việt. Trong thế giới giả tưởng này, cô chính là trung tâm của mọi thứ tất cả đều phải xoay quanh cô. Dù Nhan Nhiên không ý thức được điểm này, nhưng biểu hiện trong thời gian qua đã hoàn toàn chứng minh cô ta nghĩ như vậy. Thế nên khi gặp Đường Đường, một người xuyên sách khác như mình, Nhan Nhiên vẫn cảm thấy bản thân cao cấp hơn Đường Đường. Nhưng bị đường đường thẳng tay vạch trần như vậy làm suy nghĩ yêu Việt trong đầu nhan nhiên bay biến, trong lòng sợ hãi ba chữ thay đổi người trong miệng đường đường. Thay đổi người, sao có thể thay đổi người? Bỗng nhiên nhan nhiên nhớ, lúc ký hợp đồng trên đó đã nêu rõ ràng những điều khoản. Bên trên có quy định nếu diễn viên lui tổ hoặc đoàn phim thay đổi người sẽ phải chi trả bồi thường Bây giờ nhan nhiên mới nhẹ nhàng thở ra. Đạo diễn muốn đổi cô có phải rất phiền phức không? Huống chi ai nói cô sẽ diễn không tốt, lần này cô thật sự nghiêm túc đọc kịch bản thậm chí còn xem nguyên tác dù thật sự không bằng những diễn viên gạo cội, nhưng thể loại như đường đường cô vẫn chưa để vào mắt. Cô xuyên sách chẳng lẽ đường đường không phải, một kẻ chỉ mới quay phim thần tượng như đường đường, nhan nhiên cảm thấy bản thân nghĩ nhiều rồi. Nghĩ thông suốt cằm cũng nâng lên, nhan nhiên liếc đường đường một cái, vậy hãy chờ xem. Tùy không rõ nhan nhiên lấy đâu ra nhiều tự tin như vậy nhưng đường đường vẫn rất tán thành gật đầu, vậy chờ xem. Cô, nhan nhiên hung hắng nắm chặt tay cười khẩy một tiếng rồi phất ống tay áo dài vào phòng hóa trang. Đường đường nhẹ nhàng lắc đầu tiếng bộ diêu màu vàng trên tóc đong đưa đinh đang sau đó nhắc váy vào studio. Không biết nhân viên công tác và nhiếp ảnh gia đang nói gì, sắc mặt một đám đều không đẹp đến khi thấy đường đường đi vào mới ngậm miệng. Nhiếp ảnh gia quay đầu nhìn đường đường. Đôi mắt ông sáng ngời. Lần trước có nghe phó đạo diễn nói đường đường đóng vai tìm nguội an lăng, thật ra mọi người đều có chút không yên tâm. Người quay phim còn không nghĩ ra tại sao đạo diễn lại chọn đường đường, hiện tại vừa thấy. Đã thấy đường đường hóa trang thành tìm nguội an lăng thì sao còn có thể nhìn những người khác. Làm đệ nhất mỹ nhân trong phim phải có giá trị nhan sắc thế này. Chuyện bị nhan nghiên chọc thức đầy bụng tạm để qua một bên, bắt đầu chụp tạo hình của đường đường. vốn dĩ nhiếp ảnh gia muốn giảng giải cho đường đường tỉ muội an lăng không giống nhau ví như tỷ tỷ tỏa sáng lại xinh đẹp muội muội nội liễm mà nhu mị cho nên ánh mắt hai nhân vật hẳn phải tương phản nhau rất lớn nhiếp ảnh gia định chụp thử trước hai tấm để đường đường làm quen dù sao cô cũng là người mới camera lên giá sau khi máy ảnh nhắm ngay đường đường ánh mắt và toàn thân đường đường chợt thay đổi cô tựa như một thân váy áo hoa lệ đỏ thẫm đang mặc trên mình Tỏa sáng, lóa mắt đẹp đến khiến người ta hít thở không thông. Căn bản không cần nhiếp ảnh ra giảng dài về ánh mắt biểu hiện của đường đường so với tưởng tưởng của ông còn tốt hơn. Gần như không có chỗ sai nào. Rất nhanh chóng đường đường đã chụp xong ảnh của tỷ tỷ, sau đó cô đến phòng hóa trang thay đổi trang sức quần áo, hóa trang thành muội muội. Hai khuôn mặt tương đồng, nhưng hiệu ứng lại bất đồng, chuyên viên trang điểm cũng rất không tâm. vừa rồi làm tì tì khóe mắt đường đường vẽ cao lên hướng về phía trước cả khuôn mặt phác họa ra vài phần độc đoán nhưng mắt muội muội hơi khác không cần tạo cảm giác ương ngạnh khéo mắt không cần vẽ quá dài trang điểm chủ yếu không quá đậm váy áo và trang sức trên tóc cũng thay đổi không còn là màu đỏ thẫm lóa mắt trước đó nữa chất liệu vải vóc tương đối mềm làm khí chất người mặc trở nên mềm mại hơn Trên tóc chỉ dùng một bộ diêu cố định, phần còn lại thả buông xuống, bên tai giữ lại vài sợi tóc mai, sắc mặt tái nhược càng thêm phần ốm yếu phong lưu. Ti tỷ nhìn như cường thế nhưng thật ra chỉ là giả vờ, muội muội nhìn như như nhược nhưng thật ra mới là người tàn nhẫn độc ác nhất. Khác với Ti tỷ, hình tượng muội muội càng phức tạp hơn, biểu cảm khi chụp càng khó biểu hiện. Trên mặt là vẻ mềm yếu đáng thương, đôi mắt lại lộ ra sự tàn nhẫn. Rất nhiều người mới đều không làm được thế này. nhưng đường đường có thể vốn dĩ nhiếp ảnh ra cảm thấy mấy tấm hình thì thì vừa rồi đã rất tuyệt không ngờ xem biểu hiện của muội muội còn tuyệt hơn đường đường đem sự yếu ớt đáng thương của muội muội an lăng bày ra vô cùng hoàn mỹ cả nét oán hận bên trong ánh mắt cũng khiến người ta cảm thấy đau lòng tuy chụp ảnh không phải diễn kịch nhưng đó cũng là một loại năng lực thể hiện chẳng mấy chốc tất cả mọi người đang vây xem đều bắt đầu chờ minh biểu hiện của đường đường khi quay phim Chờ chụp xong toàn bộ trở lại khách sạn, Đái Na dặn dò vài chuyện xong cũng rời đoàn phim để lại đường đường, Tiểu Lâm còn có Bách Thần và trợ lý Bách Thần. Đường đường sợ Đái Na thuận tay đem phòng cô gần phòng Bách Thần, cũng may Đái Na không hồ đồ, phòng đường đường trên tầng 13, phòng Bách Thần lại dưới tầng 7. Đương nhiên đường đường không biết Bách Thần xin sò hơn nửa ngày vẫn bị Đái Na quyết đoán từ chối. Bách Thần không lay truyền được Đái Na, vì thế đơn giản là chờ Đái Na đi lại đổi phòng. Dù sao Đái Na đã đi trời cao hoàng đế xa, anh muốn làm gì Đái Na cũng không ngăn được. Kết quả chưa đợi anh dọn đến tầng 13, Nhan Nhiên đã lê thân từ tầng 9 xuống phòng đối diện Bách Thần. Bách Thần không lời để nói. Vẻ mặt Nhan Nhiên còn vui vẻ nói ở gần có thể thuận tiện trao đổi kịch bản. Bách Thần không chút suy nghĩ, trực tiếp kêu trợ lý đổi phòng. Nhan Nhiên nghe được động tĩnh ra khỏi phòng, thấy trợ lý Bách Thần kéo hành lý Bách Thần ra ngoài. Sắc mặt nhan nhiên biến đổi vọt vào phòng bách thần hỏi chuyện em đi đâu. Bách thần cảm thấy ra đầu có chút tê dại đi đổi phòng, nói xong liền muốn lẻn đi. Nhan nhiên bắt lấy cánh tay anh, bách thần cả kinh vội nhìn xung quanh. Trợ lý đang bên ngoài sợ người đi ngang qua thấy nên vội vã giúp hai người đóng cửa lại. Bách thần không lời để nói. Đờ mờ, sau khi quay về anh nhất định phải thay cái tên trợ lý không có mắt nhìn. Không đủ trí thông minh này. Bách Thần quay đầu nhìn Nhan Nhiên đang chất vấn anh, rút cánh tay ra ngoài. Đoàn phim không an toàn, bị người ta chụp được thì chị muốn giải thích thế nào? Vậy không giải thích, Nhan Nhiên nói như hiển nhiên. Bách Thần, Bách Thần hơi do dự mở miệng cái đó em cảm thấy hình như chị hiểu lầm chuyện gì rồi. Cái gì? Quan hệ của chúng ta chỉ là bạn bè. Tay Nhan Nhiên run lên, theo bản năng muốn phản bác, nhưng lời nói đến bên miệng đột nhiên dừng lại. Miệng hé ra không biết nên nói gì, sau đó bách thần nói em cũng không thích gây tai tiếng. Cho nên chúng ta vẫn nên cách xa một chút tránh để người có ý xấu mượn cơ hội gây chuyện không hay. Nói xong liền không nhìn biểu cảm nhan nhiên mà nhanh chóng rút lui. Để lại nhan nhiên một người trong phòng im lặng thật lâu. Ngay từ đầu đã biết bách thần thích cô, sau này hai người dần ái muội Không biết từ khi nào nhan nhiên có ảo giác bọn họ gần như đã yêu nhau. Nhan nhiên thật sự không hiểu được. Bây giờ bỗng nhiên bị bách thần nhắc nhở, sắc mặt nhan nhiên lập tức có chút khó coi. Vốn dĩ nhan nhiên không nghĩ tới đường đường, kết quả nghe thấy trợ lý nói bách thần dọn tới tầng 13. Nhan nhiên yên lặng một hồi, hung hăng đạp lên cửa. Trợ lý cẩn thận nhìn cô một cái yên lặng né ra. Đoàn phim định sau khi trình sự ảnh tạo hình xong mới công bố hết dàn diễn viên thế mà không biết vì sao tin tức đường đường đóng vai thì muội an lăng bị lộ ra ngoài. Có ơ cao marketing công bố đường đường đã giành được vai diễn tỉ mụi an lăng trong anh cơ. Mà ơ cao marketing này xuất hiện không bao lâu đã có người tung tin nóng nói hai nhân vật tỉ mụi an lăng này vốn dĩ đạo diễn vừa lòng Trình Hàn Vi và Tống Du hơn. Kết quả là chưa kịp tuyên truyền, đường đường đã trực tiếp mang anh cơ lên hot search. Đường đường một người đóng hai vai tỉ mụi an lăng trong anh cơ, mọi người cảm thấy thế nào? Nghe đồn người thử vai nhân vật này còn có Trình Hàn Vi Tống Du. Chẳng những viết gợi đòn như vậy còn tung ra chín tấm ảnh bên dưới 9 bức đều là hình ảnh đường đường chụp trong game show Trong đó có hai tấm ảnh cô mặc trang phục cổ trang đứng trên sân khấu Lướt xuống phần bình luận phía dưới quả nhiên bình luận đã có chút khó nghe Hình tượng đường đường dần dần chuyển biến tốt đẹp Nhưng người thích cô càng nhiều, người không thích cô cũng tăng theo Huống chi cho tới nay vẫn chưa ai thấy quá trình độ diễn xuất của cô Không ai biết vậy thì đoán Một người mới, một bình hoa có vẻ ngoài xinh đẹp thì diễn xuất tốt cái nỗi gì. Phim Kẹo Kim Cương, lần trước là phim thần tượng, vào chơi chơi một chút cũng được nhưng lần này lại dám đến đoàn phim lớn như Anh Cơ Quệ Phá. Đường đường đúng là con gái cưng của Thánh Ngu, nâng đường đường đến tận trời. Trình Hàn Vi và Tống Du tuy hai người không phải rất nổi tiếng nhưng cũng xem như có khả năng, vậy nên fan hai người này biết chuyện liền bắt đầu châm chọc mỉa mai. Sau đó lại có rất nhiều người lục lại những vai diễn trước đó của Trình Hàn Vi, nói thẳng gương mặt này của Trình Hàn Vi không diễn tỉ mụi an lăng đúng là quá đáng tiếc. Đái na dám cam đoan, chỉ bằng độ nổi tiếng của Trình Hàn Vi thì không thể nào có nhiều người khen cô ta diễn tốt như vậy. Ấn mở phần bình luận nổi bật, hầu như đều nói đường đường không biết xấu hổ đoạt vai diễn của Trình Hàn Vi, lướt lướt một đường liền thấy vài ai đi quen thuộc. Ai đi kẹo mạch nha hình như là fan của đồng đội trước, số đông còn lại đều là fan nhan nhiên Người sáng suốt đương nhiên nhìn ra bên trong có điều mở ấm, biết đây là anti-fan đường đường nhân cơ hội dẫm đường đường, nhưng chuyện này không thể giải thích rõ. Vì đường đường đúng là một người mới, đúng là chưa có ai thấy kỹ thuật diễn của cô, mà diễn viên tuổi tác này 99% đều là diễn giờ tể. Diễn phim thần tượng đã đủ cay mắt càng đừng nói là phim như anh cơ. trước đây đái na cũng không tin đường đường diễn tốt huống chi là người qua đường cho nên trong khu bình luận đại đa số đều không xem trọng đường đường thậm chí bắt đầu có bình luận truyền hướng sáng châm chọc miềm mai đường đường là con sâu làm giàu nổi canh bộ phim tốt như vậy cũng bị cô phá hỏng chuyên tâm đóng phim thần tượng của cô không tốt à tôi thích nhất là muội muội an lăng cô ấy sẽ bị hủy hoại đường đường là con đìa à anh nhà tôi chân trước mới vào anh cơ chân sau cô ta cũng đi qua Thế mà trong lữ hành hoa lộ còn giả bộ làm bạch liên hoa. Mở webua này ra xem là một fan couple của Bách Thần và Nhan Nhiên. Người fan này chủ yếu là hâm mộ Nhan Nhiên còn Bách Thần chỉ là nhân tiện. Nhan Nhiên nhìn những bình luận đó, rốt cuộc hả giận không ít. Cô còn thay tài khoản bấm thích bình luận nói đường đường ý đuổi theo Bách Thần kia. Kết quả vừa mới bấm xong, điện thoại đã thông báo Bách Thần đang bua Nhan Nhiên thuận tay bấm vào liền thức muốn ném điện thoại. Bách thần chia sẻ một cái huê bùa nói đường đường cố ý theo đuổi bách thần mà tới đoàn phim. Phía dưới huê bùa đó một đám fan bách thần đều đang mắng đường đường, vừa rồi nhan nhiên cũng có xem qua huê bùa này, không ngờ bách thần lại chia sẻ nó. Việt công tử là người được thử vai cuối cùng. Việt công tử được thử vai cuối cùng, vậy nói cách khác trước khi bách thần tham gia, nhưng vai diễn khác đều đã được định trong đó bao gồm đường đường vai tỉ Muội an lăng. Cho nên đường đường tới thử vai, anh cơ, hoàn toàn không liên quan đến Bách Thần. Bách Thần vừa nói, Phen Anh liền đổi hướng gió, ngẫu nhiên có vài người hoài nghi nói có phải người đại diện đang huê bua hay không, dù sao đường đường và Bách Thần cùng một người đại diễn. Có điều lập tức có Phen vào phản bác, đã biết hai người cùng một người đại diện cùng một nhà thì làm ơn đừng nội chiến có được không. Đoàn phim anh cơ cũng chia sẻ Weibo Bách Thần cũng tuyên bố mọi diễn viên đều qua tầng tầng lớp lớp tuyển chọn mới vào, đoàn phim hứa sẽ dốc hết toàn lực vì mọi người mà mang đến một bộ phim hay. Tất cả đều là phế vật, nhàn nhiên quăng điện thoại xuống không thèm xem nữa. Hai ngày sau, mọi người vẫn nghi ngờ đường đường như cũ. Cũng đúng lúc này, đoàn phim anh cơ tung ra tạo hình. Nhàn nhiên làm nữ chính đương nhiên ảnh chụp phải đặt đầu tiên, sau đó là nam chính, lại tới nam hai nữ hai. Tiếp đó là bách thần trong vai Việt không tử cách một người nữa mới tới là đường đường. Có điều ảnh tạo hình của đường đường có hai tấm. Không hổ là đoàn phim lớn, dù là ảnh tạo hình cũng có thể sự chỉnh chu. Quần áo trang sức tinh mỹ lập tức kéo giãn khoảng cách cùng các đoàn phim tương tự. Trong ảnh chụp bốn nam bốn nữ, nhưng liếc mắt một cái, mọi người phát hiện người đầu tiên họ nhìn vào chính là đường đường, đặc biệt là ảnh đường đường mặc váy áo đỏ thấm thiêu vàng. Quá kinh diễm. Vẻ ngoài đường đường vốn đã thuộc loại yêu mị quyến rũ, màu sắc đỏ rực và vàng sáng này thật sự rất thích hợp với cô. Da thuyết trắng khoác lớp hồng y, ngũ quan tinh xảo không moi ra điểm xấu, môi son đỏ và lá vàng giữa chán. Thật sự là đẹp đến không thể rời mắt, mà trong bức ảnh này, ánh mắt đường đường càng làm người ta kinh ngạc. Ngành ngang phô trương, nếu bên cạnh có thêm mấy chữ, vậy nhất định phải là. Các người chính là một đám rác rưởi Hình tiếp theo vẫn là ảnh chụp đường đường, nhưng lần này hoàn toàn khác tấm trước Yếu đuối lại không giấu được vẻ tối tắm, bộ dạng liễu yếu đào tơ Cảm giác hai tấm hình mang lại không hề giống nhau, nếu tấm hình này chèn thêm mấy chữ, vậy hẳn là Ta sợ đường khi dễ ta, chỉ nhìn lướt qua đã thấy rất xinh đẹp, khi nhìn kỹ hơn càng làm người ta ngất ngây Rất nhiều người theo thói quan lưu ảnh về, không phải fan nhưng thật sự quá đẹp nên muốn giữ Lúc trước rất nhiều người qua đường nói đường đường hủy bộ phim, bây giờ đều thay đổi giọng điệu Đường đường thật sự quá đẹp, cô ấy chính là đệ nhất mỹ nhân tìm muội an lăng trong cảm nhận của tôi Nhìn hai tạo hình của đường đường tôi thật sự có chút mong đợi nhan sắc này làm tôi muốn điên, dù cô ấy thật sự là bình hoa tôi cũng có thể biến thành fan Biểu hiện của đường đường rất tốt đó, hai tấm này thoạt nhìn như hai người khác nhau Tỷ mụi an lăng chỉ là nữ số 3 nhưng nhìn những bình luận phổ biến kia ai không biết còn nghĩ rằng cô là nữ chính. Fan nhà nhan nhiên và anti fan đường đường tức giận đầy mình. Rõ ràng nhan nhiên mới là nữ chính, vì sao bình luận đều thảo luận về đường đường. Có vài fan nhìn không nổi âm dương quái khi nói đường đường không hổ là con gái cưng của Thánh Ngu, đập tiền vào đoàn phim chính là nữ hoàng. Vai chính chỉ được một hình mà cô lại chiếm hai, chỉ là xem những bình luận bên dưới. Em gái, em xem nguyên tắc đi rồi nói chuyện em nhé. Một mình đường đường đóng hai vai thì chụp hai tạo hình, có vấn đề à? Thì ra là fan nhan nhiên, hèn gì. Chủ thuyết có lẽ là học sinh tiểu học nên không xem được tiểu thuyết tương đối thâm sâu như anh cơ, phải không? Bạn fan này vốn dĩ muốn kéo người qua đường cùng nhau mắng đường đường, kết quả mình bị mắng đến mức không thể không xóa bình luận. Cô thật sự chưa xem qua nguyên tắc anh cơ cũng không biết đường đường một người đóng hai vai. Bây giờ còn hại nhiều người mắng phen nhan nhiên đều là học sinh tiểu học. Fan lý trí nhà nhan nhiên đem đám fan phong trào loại ra khỏi fan đầm sau đó lén thảo luận ảnh tạo hình chứ không phải đóng phim, đường đường chụp ảnh tốt cũng không có nghĩa diễn hay. Đợi đến lúc phát sóng ai hay ai giờ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Huống chi đường đường dám khiêu chiến vai khó nhất tìm muội an lăng, đây không phải là tự tìm chết sao. Nhan bảo nhà chúng ta cái khác không nói nhưng diễn xuất là không thể chê. Mọi người chờ đợi là được hơn nữa không bao lâu là có thể xem, nhiếp chính vương, rồi đừng để người không liên quan dắt mũi. Vì thế các fan nhà nhan nhiên không náo loạn. Điều này gián tiếp khiến người đang trông cậy fan náo loạn nhan nhiên càng không hài lòng. Vốn dĩ đạo diễn có chút tức giận, ai dám để lộ bí mật như vậy, nhưng rốt cuộc không điều tra ra là ai. Sau này may mắn không có gì nghiêm trọng, xem như đang làm tuyên truyền một đợt cho anh cơ đi. Đợi toàn bộ công tác chuẩn bị hoàn thành, bộ phim chính thức bấm máy. Thời gian không phải dựa theo cốt truyện mà dựa theo nơi quay chụp, bây giờ đang quay cho một phân đoạn giữa bộ phim. Diễn giữa đoạn thế này yêu cầu diễn viên phải có kỹ năng cao, bởi vì không có sự biến hóa tình cảm dần dần nên rất nhiều diễn viên khó nhập diễn, càng đừng nói đến việc diễn ngang còn phải diễn một đoạn lớn. Nhưng đạo diễn cũng không lo lắng, đây là nhan nhiên, người khác có thể ông không yên tâm nhưng hai vai chính lần này nhất định không có vấn đề. Vậy nên ông nói sơ lược cách diễn cho nhan nhiên và nam chính Du Nguyên khải một chút rồi kêu bọn học chuẩn bị quay. Đạo diễn lâm nghiêm khắc hơn những đạo diễn khác dù diễn viên tạm thời không có xuất diễn cũng không cho rời đoàn phim. Ngoại trừ chuyện vô cùng quan trọng, không thể không rời khởi thì các diễn viên đều phải ở bên cạnh xem để tăng khả năng của bản thân. Những diễn viên phụ như Đường Đường và Bách Thần ngồi phía sau. Bách Thần nhìn chằm chằm vào máy quay. Tùy không có tình cảm yêu đương nhưng anh vẫn rất thích xem nhan nhiên diễn. Nhan nhiên sửa sang lại quần áo đi ra ngoài, trong lòng ôn tập lại lời thoại mới học xong, sau đó tự tin gật đầu ý bảo bản thân đã bắt đầu. Đạo diễn giơ tay lên, mọi thứ lập tức im ắng. Nhan nhiên chậm rãi ngồi trước gương, nhìn vào trong trang điểm chảy chuốt. Mọi người chỉ có thể thấy ót của cô, đường đường duỗi dài cổ nhìn vào máy quay phim, cuối cùng cũng thấy rõ biểu tình trên mặt nhan nhiên. Phân đoạn này là nữ chính anh cơ ở cung điện chờ đợi hoàng đế tới chất vấn. Nữ chính nhìn như đang trang điểm thật ra là đang đợi nam chính tới tuyên án tương lai của nàng. Vậy nên phân đoạn này trên mặt và đôi mắt phải có diễn, thậm chí đôi tay đang vẽ mi cũng phải có chút diễn. Nhàn nhiên lý giải rất đúng, biểu cảm nữ chính lúc này bất an, nhưng... Động tác quá lớn, hay hoặc là nói, biểu cảm hơi khoa trương, hỏng rồi. Đường đường vội vàng nhìn đạo diễn lâm, sắc mặt ông thay đổi rõ rệt dùng mắt thường cũng có thể thấy có điều vẫn không kêu ngừng. Đến giờ vẫn chưa kêu ngừng, trong lòng nhan nhiên đắc ý, xem ra cô diễn cũng không tệ lắm. Ngay sau đó nam chính xuất hiện, hắn lửa giận ngập trời xông vào, bắt lấy cổ tay nhan nhiên quăng cọ vẽ của cô xuống, đúng lúc này, vậy mà nhan nhiên hét lên một tiếng. Máy quay chiếu thẳng vào mặt nhan nhiên, vẻ mặt cô ta là sao vậy? Đường đường không lời để nói. Xong rồi càng hỏng Nhìn sắc mặt của đạo diễn lâm Đã không thể dùng từ khó coi để hình dung nữa Nhưng ông vẫn không kêu ngừng Nam chính Du Nguyên Khải diễn rất tốt Dù sao bị chính nữ nhân mình yêu lừa gạt lợi dụng Phẫn nộ thương tâm, đầy đủ tình cảm Tuy nói xử lý có phần chưa mượt Nhưng nhìn chung là đúng Anh nổi giận quát anh cơ Vì sao lại làm như vậy Nhàn nhiên nâng cầm lên nhìn Du Nguyên Khải Bệ hạ người đã sớm đoán được cần gì phải hỏi lại Thần thiếp Rốt cuộc cũng hô ngừng, nhan nhiên kinh ngạc quay đầu, vừa định hỏi làm sao vậy liền nghe đạo diễn lâm thức giận giống lên. Nhan nhiên, cô làm cái gì vậy hả? mươi 84, nhan nhiên ngốc tại chỗ. Vì sao lại nói cô? ban nãy đạo diễn hô ngừng, nhan nhiên không hề nghĩ tới nguyên nhân là chính mình. Kết quả bị đạo diễn lâm giống một tiếng, cô theo bản năng hỏi lại tôi. Cô làm sao? Không phải đạo diễn vẫn luôn không kêu ngừng sao? Không phải vừa rồi cô và Du Nguyên khải diễn rất thuận lợi à? Hơn nữa nói thật ra, Nhan Nhiên cảm thấy bản thân diễn khá tốt. Giống như lần trước thời điểm lần đầu tiên diễn, nhiếp chính vương, bởi vì chưa quen nên Nhan Nhiên có chút không biết làm thế nào. Vậy nên cô cũng bị đạo diễn mắng. Nhưng Nhan Nhiên cảm thấy tới bây giờ cô đã tiến bộ vượt bậc. Quay xong, nhiếp chính vương, nhan nhiên lại tìm giáo viên giỏi đến chỉ dạy diễn xuất, đọc kịch bản mấy lần còn xem cả nguyên tác cuối cùng tràn đầy tự tin đến đoàn phim. Vốn dĩ hôm nay cô muốn diễn tốt cho bách thần xem cũng là để đường đường xem, không ngờ bị đạo diễn lâm kêu ngừng. Còn làm trò trước mặt nhiều người như vậy hỏi cô làm cái gì vậy hả? Nhan nhiên căn bản không biết cô đã làm gì sai. Vừa rồi cô hoàn toàn diễn theo những gì mình nghĩ mà. Nếu nhờ đọc tiểu thuyết trước biết Nhan Nhiên và đạo diễn Lâm có quan hệ rất tốt thì Nhan Nhiên thật sự cho rằng đạo diễn cố ý bới móc cô. Đạo diễn Lâm vẫn không nghĩ quá nhiều, chỉ cho là trạng thái Nhan Nhiên không tốt. Ông vẫn rất tín nhiệm diễn xuất và năng lực hội ngộ của Nhan Nhiên. Đạo diễn cho hai diễn viên chính thảo luận với nhau một chút, nghỉ ngơi 10 phút lại bắt đầu tiếp. Nhan Nhiên không muốn cùng Du Nguyên khải thảo luận, cô càng muốn hỏi Bách Thần xem mình diễn có được không. Có điều sắc mặt lâm đạo quá tệ, Nhan Nhiên không dám sằng bậy, chỉ có thể thất thần cùng Du Nguyên Khải đối diễn. Thần sắc Du Nguyên Khải kinh ngạc nhìn Nhan Nhiên, anh muốn nói gì đó lại thôi. Mười phút qua đi, lần quay chụp thứ hai bắt đầu. Máy quay chạy, đạo diễn mang mắt kính chuyên chú nhìn chằm chằm camera, nhưng lần này chưa quay được bao nhiêu, Nhan Nhiên vừa mới cầm cọ vẽ vẽ hai đường trên lông mày đã bị kêu ngừng. Nhan Nhiên còn có chút không cao hứng, nhíu mày quay đầu lại chất vấn. Kết quả phát hiện lần này không chỉ đạo diễn mà cả Du Nguyên Khải bên cạnh và một đám diễn viên gạo cội cũng mang vẻ mặt khổ quái. Cuối cùng Nhan Nhiên cũng cảm thấy có chút không thích hợp. Du Nguyên Khải là nam chính tuy không thân với Nhan Nhiên nhưng vẫn giữ gìn mặt mũi cô trước đạo diễn. Đạo diễn hôm nay trạng thái Nhan Nhiên không tốt lắm hay là lại để cô ấy điều chỉnh thêm đi. Nhan Nhiên định nói trạng thái tôi khá tốt nhưng bỗng nghe đạo diễn lâm luôn im lặng nãy giờ chửi bậy một câu. Điều chỉnh cái rắm. Tại trường quay, mọi người bị dọa đến một cử động nhỏ cũng không dám. Đường đường rất hiểu đạo diễn lâm, độ nghiêm túc của ông già này đối với diễn kịch không phải người thường có thể so được. Lúc trước ngay cả cô cũng bị ông ấy dạy dỗ chứ đừng nói đến những diễn viên không quá lành nghề. Nữ diễn viên bị ông mắng khóc là chuyện quá bình thường, đến nam diễn viên có khi cũng bị ông mắng cho không biết làm sao. Lấy biểu hiện và thái độ của nhan nhiên hôm nay, đại khái là làm vị nghệ sĩ già này có chút hoài nghi cuộc đời rồi. Có lẽ nhan nhiên cũng không nghĩ đến đạo diễn luôn thận trọng, chú ý đến danh dự lại mở miệng chửi bậy. Người khác còn chưa tính, nhưng bách thần đang ở đây, đường đường cũng ở đây, nhan nhiên cảm thấy vừa mất mặt vừa hủy khuất. Cảm xúc cô có chút mất kiểm soát mở miệng muốn nói chuyện kết quả hôm nay lâm đạo diễn như thùng thuốc nổ chửi bậy xong liền mắng tiếng. Mẹ nó tôi kêu hậu kỳ ghép ảnh cô lại làm powerpoint, nó còn diễn tốt hơn cô nữa. Mọi người, không lời để nói. Đờ mờ câu này quá độc ác, tốt xấu gì nhan nhiên cũng là ảnh hậu đó. Một đám muốn cười nhưng không dám cười. Cô ta mà là trạng thái không tốt, rõ ràng là cô ta không thèm đọc kỹ kịch bản. Không để vai diễn của mình trong lòng. Đạo diễn lâm giận nhan nhiên diễn không tốt nhưng càng giận thái độ của cô hơn. Quen biết nhan nhiên mấy năm nay, đạo diễn biết nhan nhiên rất có thiên phú trong diễn xuất. Đối với cô mà nói, diễn kịch quan trọng là phải hiểu thấu kịch bản, bởi vậy kịch bản của cô thường xuyên chi chít chữ, đoạn đó nên có tâm tình gì, biểu cảm ra sao, nhan nhiên đều ghi hết lên đó. Đây là năng lực lĩnh ngộ, là cái thể hiện diễn viên có dụng tâm hay không. Sau khi đã nắm rõ mọi thứ mới chân chính tới bước diễn xuất, Đối với những diễn viên như nhan nhiên mà nói Chỉ cần trong đầu nghĩ đến thì hai ba lần là có thể đạt đến hiệu quả như mong muốn Mà nhan nhiên hiện tại vấn đề không phải ở diễn xuất của cô chưa tới Mà là ở chỗ cô lý giải không đúng tất nhiên cô diễn cũng sai Bởi vì hiểu quá nông cạn nên không thể hiểu được tâm tình nhân vật giờ phút này đang như thế nào Nên làm biểu cảm gì Nhan nhiên biểu hiện quá khoa trương Phần đoạn này anh cơ vì chờ đợi nam chính đến chất vấn nên trong lòng bất an Nhưng ngoại trừ bất an thì sao? Nàng lợi dụng hoàng thượng để đạt được mục đích của mình trong bất an chứa tia thỏa mãn đâu. Nội tâm rằn vặt khi lừa gạt nam nhân mình thích đâu. Gông xiềng trên người muốn phá tan lại không thể làm gì được cảm giác bất lực đau khổ đâu. Cái gì cũng không có. Nội tâm nhân vật phức tạp như vậy nhưng nhan nhiên chỉ diễn mặt nổi trên cùng, biểu hiện ra mỗi sự bất an. Mà phần bất an cũng diễn quá nông cạn trên mặt không có nụ cười, ánh mắt dại ra nhìn chính mình trong gương, đối với tiếng thị nữ kêu bên cạnh cũng không phản ứng. Ngoài ra không còn gì khác, ban đầu đạo diễn cố ý thêm chi tiết vẽ mi vào để khi thị nữ kêu tay cô sẽ rung lên làm lộ ra chút nội tâm anh cơ kết quả nhan nhiên không hề nhớ. Cô còn hỏi tôi làm sao vậy? Cô xem cô diễn giống cái gì? Một đại tài nữ, một nữ nhân mang thân phận phức tạp lại bị cô diễn như một bà vợ vô dụng Thấy chồng đàng điếm bên ngoài nhưng không thể làm gì Cô có đọc qua kịch bản hay không, có nghiên cứu kịch bản chưa? Mẹ nó tôi tìm đại một người mới diễn chưa được mấy ngày còn diễn tốt hơn cô Những lời này quá nghiêm trọng Các diễn viên chưa từng thấy đạo diễn lâm mắng người đều cả kinh trợn tròn mắt Nhàn nghiên bị đạo diễn lâm mắng không hiểu nổi Cô hé miệng dường như cô cảm thấy ảo giác cô sao có thể tin những lời khó nghe như vậy đều đang nói cô. Ông ta dám nói cô như vậy. Đường đường không tiếng động thở dài. Ánh mắt nhan nhiên rõ ràng không cho thấy cô ta không phục. Đối với việc nhan nhiên tự tin như vậy, thật ra đường đường có chút hiểu được. Bởi vì trình độ cô ta chỉ đến đó, cả kinh nghiệm diễn xuất cũng không được bao nhiêu. Giống như một học sinh tiểu học viết một bài văn ngàn chữ cách hành văn lập ý đều vô cùng xuất sắc, thậm chí còn cảm thấy bài văn này hay hơn cả những đại văn hào được giải thưởng. Nhưng là nhiều năm sau, khi cầm bài văn đó, trong lòng chỉ có hai chữ, kết chó, lớn lên thấy vậy nhưng bạn học sinh nhỏ lúc ấy làm sao nhận ra. Nhàn nhiên cũng giống vậy, cô ta cảm thấy mình đã diễn rất tốt rồi. Vậy nên nhan nhiên thậm chí dám chống cự với đạo diễn lâm. tính tình nhan nhiên hống hách có điều đạo diễn lâm cũng không thể nói khó nghe như vậy nhan nhiên không nhịn được nữa cãi đạo diễn lâm vậy ông tùy tiện tìm một người tới diễn đi không phải ông nói tìm đại một người cũng có thể diễn tốt hơn tôi à ông mau tìm đi tôi không tin ông tìm ra có lẽ đạo diễn lâm không nghĩ nhan nhiên dám tranh luận ông nhìn sâu vào mắt nhan nhiên ngay lúc nhan nhiên cho rằng đạo diễn sẽ chịu thua thì đạo diễn lâm quay người gọi đường đường đường đường lại đây Nhan nhiên chợt quay đầu ánh mắt gần như muốn giết người dừng trên đường đường. Cô không phục, được tôi tìm người có tư lịch ít nhất trong đoàn chúng ta. Đạo diễn Lâm đem kịch bản ném cho đường đường, chính đoạn này, nửa tiếng sau cô sẽ lên diễn. Đường đường, không lời để nói. Bách thần sợ nhan nhiên và đường đường cãi nhau, cũng sợ đường đường không diễn tốt sẽ bị khó xử. Anh đi ra định nói thôi bỏ đi, kết quả bị ánh mắt hình viên đạn của đạo diễn Lâm chừng trở về. Đường đường cầm kịch bản trong tay, không thể không cảm thán, ông già này đúng là lớn mật. Nếu cô thật sự là người mới thì sao, nếu cô diễn tệ hơn nhan nhiên thì sao. Lão lâm ông không phải mất hết mặt mũi. Đường đường do dự một hồi, đạo diễn lâm mất kiên nhẫn chừng cô còn đứng ngốc đó làm gì. Không mau xem kịch bản. Vâng vâng, đường đường cầm kịch bản trong ánh mắt nhìn chằm chằm nhan nhiên và cả đoàn phim yên lặng ngồi một góc. Trong đầu đường đường ôn tập lại đoạn diễn năm nào. Thật ra 10 phút đã đủ rồi, nhưng cô không muốn mâu thuẫn với nhan nhiên càng trở nên gay gắt. Vì thế đường đường ngoan ngoãn xem nửa tiếng. Xung quanh rầm gì tiếng nghị luận, những diễn viên khác trên mặt đều lộ vẻ đang xem kịch vui. Đủ loại ánh mắt dừng trên người nhan nhiên. Nhan nhiên oán hận cắn môi, ngồi một bên nhận ly nước trợ lý đưa tới uống một ngụm. Cô sẽ nhìn xem đường đường có thể diễn ra cái gì. Nửa tiếng sau, đạo diễn Lâm quyết trí ném đường đường trước máy quay. Nam chính du khải nguyên lại chuẩn bị diễn đoạn này cùng đường đường. Không khí ngưng động thậm chí có thể nghe tiếng mọi người hít thở. Mọi ánh mắt đều dồn trên người đường đường đang ngồi trước gương, ai cũng chăm chú nhìn hình ảnh cô trên máy quay. Đường đường không mặc trang phục diễn, tóc đen như vầy mực rũ phía sau. Cô chậm rãi lấy cọ vẽ trên bàn, nhẹ nhàng chạm lên mày. Cô cũng ngơ ngác nhìn gương, nhưng bên mội lại ẩn ẩn nụ cười kỳ quái cười như không cười. Đôi mắt nâu nhạt như cách gương quá xa nên hơi hơi nâng lên, trông cô như rất nghiêm túc vẽ lông mày. Nhưng ngay sau đó, hàng mi khẽ run lên tay cầm cọ không thể thấy được run dày, nét vẽ trên mày liền trịch đi. Trên mặt rất nghiêm túc nhưng trên tay lại sơ suất. Đường đường dùng hai phương thức biểu đạt hoàn toàn bất đồng đem một anh cơ đang giả bộ bình tĩnh lại bất an diễn ra ngoài. Trình tự biểu hiện hoàn hảo, thị nữ nói với nàng hoàng đế muốn tới, động tác trên tay nàng vẫn không ngừng. Thẳng đến khi thị nữ lui xuống mới buông bút trong tay. Dường như nàng nhớ tới gì đó, sờ sờ cổ tay. Trong chuyện có một chi tiết trên cổ tay nữ chính có một cái bớt hình trăng khuyết. Đây là biểu tượng của gia tộc nàng. Trên kịch bản không có chi tiết này, là đường đường tự thêm vào. Bởi vì nữ chủ vì gia tộc lừa gạt nam chính nên lúc nội tâm bất an nàng sờ sờ vết bớt trên cổ tay để nhớ tới gia tộc mình, lại nhớ tới kế hoạch đã hoàn thành, như vậy trong lòng sẽ không khẩn trương nữa. Cũng chính nó đã làm tình cảm nam nữ chính bùng nổ xung đột. Kịch bản là chết nhưng diễn viên là sống. Trong kịch bản không yêu cầu diễn viên diễn cảm xúc gì đều là muốn chính diễn viên tự nghĩ cách thể hiện. Đó là một loại bản lĩnh nếu là một người mới không có kinh nghiệm căn bản không làm được. Vốn đạo diễn Lâm chỉ muốn đường đường diễn thử kết quả sau một hồi biểu diễn của đường đường. Đạo diễn Lâm nhìn cô gái trong máy quay, biểu tình trở nên nghiêm trọng. Lúc này rốt cuộc nam chính lên sân khấu, dù Khải Nguyên giận đùng đùng xông vào, bắt lấy cổ tay đường đường xách lên, nổi giận quát cô vì sao lại làm như vậy. Đường đường không nói theo lời thoại trong kịch bản mà hơi hờn dỗi nhìn Du Nguyên Khải, sau đó như là chịu không nổi đau đớn trên cổ tay nói, bệ hạ thiếp đau. Du Nguyên Khải không hổ là nam chính, đường đường tự thêm vào anh hoàn toàn tùy cơ ứng phó nhịp nhàng. Tựa như bị sự yếu đuối trong mắt đường đường đánh vào lòng, âm thanh nói ra không lớn nữa, ngữ khí nhiều thêm vài phần đau đớn, kịch liệt nghiến răng nghiến lợi diễn thêm, người đau. Vậy người biết hiện tại trẫm đau bao nhiêu không? Rốt cuộc người đã làm gì? Đường đường yên lặng một lát, sau đó bên môi dương lên một nữ cười mỹ lệ nhạt nhẽo tiếp làm cái gì, người? Đường đường ngẩng đầu lên, trong mắt chứa vài phần khiêu khích, không phải đã sớm đoán được rồi sao? Đến đây là kết thúc. Hai vị diễn viên chính dừng lại, hiện trường lặng thinh. Dù đường đường không mặc trang phục diễn nhưng mọi người đều xem đến nhập thần Khi dừng lại thậm chí trong đầu còn có suy nghĩ, sao lại ngừng, chưa xem đủ mà Một hồi yên tĩnh đi qua, đạo diễn Lâm dẫn đầu vỗ tay, sau đó xung quanh mới nổ tung Tiểu Lâm đứng bên cạnh càng vỗ lớn hơn, đúng là quá trâu bỏ Đây chính là tát vào mặt nhan nhiên nha Có là người ngoài nghề xem đường đường diễn cũng muốn quỳ lạy Mọi người bên cạnh càng nghị luận sôi nổi Trời ạ, đường đường thật sự là người mới. Phân đoạn này nếu đưa tôi diễn cũng không xử lý tốt như vậy. 30 phút đó, nửa mờ chuẩn bị 30 phút còn tốt hơn nhan nhiên 30 ngày. Còn không phải sao, một người trên trời một kẻ dưới đất. Nói thật tôi cảm thấy tuy tôi không diễn tốt bằng đường đường, nhưng chắc chắn cũng tốt hơn nhan nhiên. Nhan nhiên giờ sao thế này? Trình độ này sợ là thụt lùi lại 7-8 năm trước. Hiện giờ nghe tiếng nghị luận bên cạnh tiểu lâm đều cảm thấy trên mặt mình phát sáng. Nhớ lúc trước nhan nhiên bôi đen đường đường trên mạng, bây giờ đúng là hả giả. Cô hận không thể nhào lên bóp vai đấm lưng cho đường đường. Dù nhan nhiên có tự tin thế nào nhưng nhìn chàng diễn kia đã hoàn toàn nghiền nát diễn xuất của mình. Cuối cùng cô cũng hiểu được vừa rồi bản thân diễn nông cạn bao nhiêu. Trên mặt như bị người ta hung hăng tát một phát nóng rát. Tiếng nghị luận xung quanh truyền vào tai không lọt chữ nào. Nhan Nhiên cứng người tại chỗ, đôi mắt không dám hướng về phía đạo diễn Lâm và bách thần bên kia. Trong nháy mắt đột nhiên Nhan Nhiên nhớ câu nói hôm đó của đường đường. Chiếm thân thể Nhan Nhiên nhưng không bằng một góc kỹ thuật diễn của người ta. Dựa theo tính tình đạo diễn Lâm cẩn thận bị đổi đó. mươi 85, phải bị, đổi đi sao? Nhan Nhiên thật sự không tin bản thân sẽ bị đổi, nhưng nhớ những lời đạo diễn Lâm vừa mắng cô hơi sợ. Từ khi xuyên thành Nhan Nhiên, hay là trước đây chưa từng có ai dừng từ ngữ khó nghe như vậy mắng cô. Dựa theo tính tình tệ của đạo diễn Lâm, Nhan Nhiên cảm thấy cô thật sự có khả năng bị đổi đi. Rõ ràng đang ở trong nhà, ánh nắng bên ngoài cũng không quá trói mắt, nhưng Nhan Nhiên lại thấy bản thân không thể ở dây một phút một giây nào nữa. Nhan Nhiên tưởng tượng trước mặt một đám người đạo diễn lâm sẽ đến hỏi cô có phải đường đường diễn tốt hơn cô hay không? Sắc mặt Nhan Nhiên xanh mét, ánh mắt hoảng loạn nhìn trái phải. thừa dịch mọi người đều đang nhìn đường đường, thơ thần chuồn khỏi hiện trường. Trợ lý vẫn luôn bên cạnh Nhan Nhiên thấy bóng dáng cô rời đi, do dự mím mím môi cúi đầu theo Nhan Nhiên. Mọi người tại đoàn phim hài hòa tựa như không chú ý nhan nhiên đã rời đi, nhưng người đang ngồi ở đây có ai không phải là người thành tinh, chẳng qua là họ làm bộ như không phát hiện thôi. Đạo diễn Lâm mắng thì mắng, nhưng ông không phải thật sự ghét nhan nhiên, cũng không muốn làm khó dễ cô, dù kêu đường đường diễn để chèn ép nhan nhiên, nhưng ông đúng là không muốn tiếp tục làm nhan nhiên khó xử. trạng thái nhan nhiên làm đạo diễn Lâm rất bất mãn, chỉ là ông vẫn cảm thấy là do nhan nhiên không chuẩn bị tốt. Dù sao trong nước hay ngoài nước nhan nhiên đều đạt danh hiệu ảnh hậu Chỉ cần cô tĩnh tâm nghiên cứu kỹ kịch bản nhất định vẫn có thể khôi phục trình độ trước kia Nếu nhan nhiên còn có chút tự tôn, vậy bài học hôm nay đã đủ rồi Cô sẽ từ bỏ tật xấu, chuyên tâm đóng phim Tức đã thức xong, đạo diễn lâm chậm rãi hết giận Quay đầu nhìn đường đường mà tâm tình rất tốt Vốn dĩ chỉ muốn giáo dục nhan nhiên, không ngờ đường đường lại cho ông một bất ngờ lớn như vậy Tuy hôm thử vai biểu hiện đường đường đã làm ông rất kinh ngạc nhưng phần diễn hôm nay mới thật sự làm ông chấn động. Không hoa hòe cũng không nhạt nhòa tựa như phân đoạn này vốn nên diễn như vậy. Tiêu chuẩn, tất nhiên, đây là tiêu chuẩn trong cảm nhân đạo diễn Lâm. Đối với những người khác mà nói, tiêu chuẩn này hơi quá cao. Mọi người đều rất khó tin, nhưng người khó tin nhất chắc chắn là Bách Thần. Trong lòng Bách Thần rối một nùi, không ai biết giờ khác này tâm lý anh đã trải qua biến hóa gì. Tuy vai diễn việt công tử này là vì đuổi theo đường đường, nhưng khoảnh khắc nhan nhiên bắt đầu diễn bách thần vẫn rất mong chờ, hay nói là vô cùng cầu nguyện. Dù đã không còn thích nhan nhiên nhưng cô vẫn là diễn viên anh khâm phục nhất. Nhan nhiên diễn xuất trong mắt anh đó là một buổi tiệc thị giác. Nhưng khi nhan nhiên diễn rồi, bách thần nhìn cô trên máy quay, nội tâm không một tia gợn sóng. Anh không phải đạo diễn lâm, cũng không phải diễn viên có nhiều kinh nghiệm. anh không nhìn ra quá trình diễn thâm sâu thế nào không hiểu cái nhan nghiên khuyết thiếu là lý giải và xử lý chi tiết nhưng cảm nhận hai giờ của phân đoạn này bách thần cảm thấy bản thân có hơi phóng đại nhưng xem xong đoạn nhan nghiên diễn anh thật sự cảm thấy bản thân cũng có thể diễn như vậy thậm chí còn có thể diễn tốt hơn ít nhất anh sẽ không biểu hiện vẻ mặt ngươi muốn làm gì khi nam chính nhắc lên như vậy từ đầu bách thần còn chờ mong dần dần trở nên im lặng cuối cùng là chờ nhan nghiên quay xong lần hai Cảm giác có chút chết lặng, bách thần thẫn thờ ngồi trên băng ghế nhỏ cho đến khi đạo diễn gọi tên đường đường, kêu cô ấy lên thử một lần. Lúc này bách thần mới định ra khuyên giải, nếu đường đường không diễn bằng nhan nhiên vậy không phải cô ấy bị mất mặt sao? Bách thần không muốn để đường đường mất mặt, nếu đường đường diễn tốt hơn nhan nhiên, vậy không phải là sỉ nhục nhan nhiên sao? Vốn dĩ nhan nhiên đã có địch ý với đường đường, bởi vậy không phải càng làm đường đường khó xử. Nhưng rốt cuộc không thể chống lại đạo diễn Lâm, một ánh mắt của ông ấy đã làm anh lui về. Nhìn mọi người đều mang vẻ mặt xem kịch vui bên cạnh Bách Thần đành dẹp bỏ ý tưởng xin người khác giúp đỡ. Hết cách rồi, Đường Đường phải diễn. Sau đó, Bách Thần phát hiện bản thân không tự chủ được cả người mất khống chế theo đoạn diễn của Đường Đường và Du Nguyên Khải. Dù Đường Đường đang mặc quần áo hiện đại cũng không ảnh hưởng toàn cục. Cuối cùng khi dừng lại, bách thần hồi phục tinh thần ý nghĩ đầu tiên trong lòng chính là hóa ra anh cơ phải diễn như vậy. Hóa ra một một phân đoạn đơn giản như vậy lại yêu cầu rất nhiều chi tiết nhỏ. Nhàn nhiên không làm được những thứ đó anh cũng không nghĩ ra mà đường đường chỉ dùng 30 phút đã làm được tất cả. Lúc trước đái na nói tự đường đường giành lấy vai diễn tìm muội an lăng, khi đó bách thần không quá tin tưởng, nhưng từ giờ anh đã tin. Nhìn đường đường đứng đằng xa, trong đôi mắt nâu nhạt chứa đầy ý cười, trong lòng bách thần khẽ run lên Không biết vì sao, rõ ràng đôi mắt cô không giống nhan nhiên nhưng lúc này chúng lại giống nhau đến lạ Đương nhiên không phải nhan nhiên của hiện tại, mà là nhan nhiên năm 19 tuổi Nhan nhiên đã về cảnh diễn hôm nay không thể quay tiếp Đạo diễn Lâm thông báo toàn đoàn phim ngày mai quay cho những diễn viên khác Tuy ông không nói rõ, nhưng thật ra là vì muốn cho nhan nhiên thời gian để điều chỉnh, làm quen kịch bản Trong lòng mọi người đều biết rõ, lúc Bách Thần đi ngang qua chuyên viên trang điểm còn nghe thấy tiếng hai diễn viên lớn tiếng thảo luận, nói nhan nhiên đúng là lớn mặt đến đạo diễn Lâm cũng cho cô vài phần thể diện. Ai biểu người ta làm ảnh hậu quốc tế? Trình độ diễn xuất thế này, không hiểu cô ta lấy giải ảnh hậu thế nào. Mắt người nước ngoài mù hết à? Đừng nói vậy, dù sao bộ phim điện ảnh kia cũng khá hay. Cũng đúng tôi nhớ hồi học đại học giáo sư còn lấy tác phẩm Ách Nữ của cô ta cho tôi học. Khi đó diễn rất tốt mà. Đột nhiên bách thần cảm thấy hai mắt lên men. Đúng vậy, khi đó nhan nhiên diễn rất tốt. Anh nhớ năm 19 tuổi nhan nhiên quay bộ ách nữ. Một cô gái 19 tuổi không nói lời nào, chỉ cần một đôi mắt linh động là có thể nói mọi người biết cô muốn làm gì, muốn nói gì. Đôi mắt kia đâu rồi. Nhan nhiên khi đó, đâu rồi. Lúc về khách sạn, điện thoại sáng lên, bách thần lấy ra xem, là WeChat nhan nhiên Nhan Nhiên nói tâm tình cô không tốt, có thể trò chuyện với anh không? Bách thần nhìn chằm chằm điện thoại thật lâu, cuối cùng gửi lại hai chữ. Không thể, anh phát hiện bây giờ anh không dám gặp Nhan Nhiên. Anh sợ càng gặp Nhan Nhiên càng khác hình ảnh trong lòng anh. Bách thần hít thật sâu một hơi, điện thoại chợt rung lên. Nhan Nhiên gọi điện đến. Bách thần nhíu mày, nhưng vẫn bắt máy. Nhan Nhiên dồn dập hỏi, lúc trước là ai nói sẽ vĩnh viễn tin tưởng tôi. những lời này là khi còn quay lữ hành hoa lộ bách thần đã nói với nhan nhiên khi đó trong lòng anh tràn đầy khát khao thậm chí vì cô mà tham gia chương trình đó khi đó anh vẫn tràn đầy nhiệt huyết muốn theo đuổi nữ thần của một thiếu niên mong muốn đem toàn bộ nhiệt huyết dùng hết trên người nhan nhiên nhưng mà khao khát từng chút từng chút bị đánh vỡ nhan nhiên vẫn đang chất vấn anh rõ ràng hôm đó bách thần đã nói giữa bọn họ là bạn bè bình thường nhưng dường như nhan nhiên lại hiểu lầm nữa rồi Hơn nữa càng ngày càng sâu tựa như bách thần là một kẻ bụi bạc. Bỗng nhiên bách thần không muốn nghe tiếp nữa. Thậm chí anh còn hoài nghi chị thật sự là nhan nhiên sao. Chị thật sự là người có kỹ năng diễn xuất siêu quần, mọi người đều thích đều ca tụng nhan nhiên sao. Điện thoại bên kia giống như đột nhiên bị mất sóng cứng đờ. Bách thần chỉ thuận miệng nói như vậy, nhưng lại vô tình chạm phải điều sợ hãi nhất trong lòng nhan nhiên. Có phải bách thần đã phát hiện gì không? Nếu không sao anh có thể hỏi câu này. Trong nháy mắt đủ loại phỏng đoán nảy lên trong lòng nhan nhiên. Tự tin chất vấn bách thần như vừa nãy đã không còn. Đột nhiên nhan nhiên ý thức được người bách thần thích là nhan nhiên trước kia không phải cô. Nếu bách thần biết cô không phải nhan nhiên kia. Vậy cô có lý do gì hỏi bách thần những câu đó. Nhan nhiên kinh hoàng quốc máy. Bách thần nghe âm thanh thốt thốt thở dài một hơi. Mà lúc này đường đường. Sau một thường kịch đã hoàn toàn chinh phục đoàn phim. Không còn ai nghĩ cô đi cửa sau hoặc mang vốn vào đoàn nữa Thế là vốn dĩ đường đường không được hoan nghênh nháy mắt đã gia tăng quan hệ với mọi người Hôm sau nhan nhiên vẫn không tới đoàn phim Đạo diễn Lâm cũng không hỏi nhiều mà trực tiếp cho những người khác diễn Đúng lúc có cảnh của đường đường và bách thần Quan hệ các nhân vật trong anh cơ tương đối phức tạp Nói đơn giản, Bách Thần đóng vai Việt Công Tử, một người từng trong danh gia vọng tộc, không may gia tộc bị giết toàn bộ chỉ còn lại một Việt Công Tử 3 tuổi bởi vì ra ngoài chơi mà tránh được kiếp nhạn, sau này lại được nữ chính nhặt về. Nữ chính là con gái một của một quyền thần nước làng giềng, khi đó nàng mới 19 tuổi trong lúc du ngoạn nhặt được Việt Công Tử nghèo túng rồi mang Việt Công Tử 3 tuổi về nước mình. Sau đó chính là một đoạn cầu huyết ta thích nàng nàng không thích ta. Nữ chính anh cơ thích người thông tuệ, thánh khiết nhất quốc gia nàng đại tư không. Đó cũng chính là lão sư của nàng, đáng tiếc đại tư không không thích anh cơ. Khi anh cơ 16 tuổi, phụ thân nàng vì gia tộc mà đưa nàng vào cung. Hoàng đế, đồng thời là nam chính, chàng thật sự thích anh cơ, vô cùng chăm sóc anh cơ. Anh cơ cũng dần dần có hảo cảm với hoàng đế. Sau lúc đó tỷ muội an lăng xuất hiện. tỷ muội an lăng ở nước láng giềng việt quốc là quốc gia quê hương của việt công tử đến đưa lễ vật cho nam chính một đôi tỷ muội xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành đáng tiếc nam chính một lòng với anh cơ tỷ muội an lăng dù xinh đẹp cũng vô dụng vì thế hai tỷ muội được giao cho đại tư không được tín nhiệm nhất đại tư không là nam phụ nổi tiếng nhất trong chuyện đến việt công tử cũng kém hắn tuy nhiên bởi vì bách thần đóng vai việt công tử nên lên phim nổi tiếng hơn đại tư không Nhân vật Đại Tư không thật sự rất có mị lực trong sách miêu tả người này sắc mặt trắng gần như trong suốt cả người đơn bạc tựa như một cơn gió là có thể cuốn đi, hơn nữa còn thường xuyên ho khan. Nhưng một người như vậy lại dưới một người trên vạn người, có thể thấy được Đại Tư không có mưu lực bao nhiêu kinh người. Rất nhiều người nói hắn là yêu tinh, từ ban đầu tác giả đã để cụm cứng quá dễ gãy để định ra kết cục của hắn. Anh cơ thích hắn, kính nể hắn nên khi phát hiện Việt không Từ từ nhỏ đã thông tuệ hơn người liền dựa theo bóng dáng Đại Tư không dạy dỗ hắn. Bất tri bất giác Việt không Từ càng ngày càng giống Đại Tư không, hơn nữa khi Việt công tử biết anh cơ thích Đại Tư không, hắn càng làm mình giống Đại Tư không. Nói ngắn gọn anh cơ thích một người như vậy đúng là bình thường. Tác giả tiểu thuyết không chút khoa trương nói, nữ nhân tiếp xúc cùng Đại Tư không đều sẽ yêu hắn. ví như tỷ tỷ An Lăng được đưa đến bên cạnh hắn, không được một tháng đã bị câu hồn, còn tự cao tuyên bố sẽ trở thành chân ái đại thư không. Kết quả có ai ngờ đại thư không lừa nàng. Muội muội An Lăng đau lòng tỷ tỷ trong tối ngoài sáng đều nhắc nhở nàng nhưng vô dụng. Cuối cùng muội muội quyết tâm quyến rũ đại thư không. So với tỷ tỷ, muội muội ở một đẳng cấp cao hơn nhiều. Nàng không chỉ xinh đẹp còn thông minh. So với đại tư không và tỷ tỷ chỉ là thú vui nam nữ thì nàng và đại tư không phát triển hơn, thậm chí còn có cảm giác bạn tâm giao. Đại tư không rất thích nàng, dù sao muội muội biết nhìn mặt đoán ý, biết làm người vui lòng, biết cả những thứ cao thâm hơn, ví như chính trị. Nhưng nàng biết nắm chắc mức độ, nói đủ liền ngưng. Muội muội An Lăng chắc chắn là nữ nhân thông minh nhất trong anh cơ, không gì sánh bằng nàng. Một ca cơ đến từ biệt quốc lại trở thành bạn tâm giao của đại tư không. trước đây quân chủ việt quốc phái các nàng tới làm gian tế kết quả tỷ tỷ an lăng vì yêu mà mụ mị đầu óc vì thế gánh nặng rơi xuống đầu một mình muội muội có điều muội muội thật sự là người tài giỏi nàng vừa ứng phó với đại tư không vừa lén lút liên hệ với việt không tử lấy lý do phục quốc báo thù chung tay làm điên đảo quyền lực tại việt quốc quân chủ việt quốc đưa các nàng đến ngô quốc lại không ngờ được thật ra thì muội an lăng giống với việt không tử đều là dư nghiệt tiền triều còn sót lại vậy nên muội muội an lăng và việt không tử cùng chung chiến tuyến sau đó lại xảy ra rất nhiều chuyện rốt cuộc tìm muội an lăng không phải vai chính người lên sàn nhiều nhất vẫn là anh cơ tóm lại sau biết bao nhiêu chuyện thế lực tà ác là tìm muội an lăng đối đầu trực diện với anh cơ muội muội an lăng kích thích anh cơ nên cố ý nhắc tới đại tư không ốm yếu tuy nói anh cơ đã không còn yêu đại tư không nhưng đó vẫn là lão sư nàng vậy nên vì cứu đại tư không anh cơ rơi vào bẫy của muội muội an lăng Mắt thấy anh cơ sắp xong đời, Việt công tử vốn dĩ bên phe muội muội lại trở mặt cứu tính mạng anh cơ. Kết quả cậu thiếu niên 16 tuổi phải dừng hẳn sinh mệnh. Đoạn Việt công tử chết chắc chắn là đoạn lấy đi nước mắt nhiều thứ ba trong chuyện. Trước khi chết, Việt công tử còn tưởng nữ chính vẫn thích đại tư không, vì cứu đại tư không mới mắc bẫy muội muội an lăng. Hắn nói kiếp sau nếu hắn tới sớm hơn, giống đại tư không hơn, liệu nàng có thể thích hắn hơn chút không? nhưng chớ trêu thay nữ chính đã sớm không thích đại tư không nữa anh cơ không chết đại biểu cho thì muội an lăng thất bại mà việt công tử trước khi chết còn đâm muội muội an lăng một nhát đưa nàng vào đường cùng khúc đó trong chuyện toàn là chết chết chết hết người này lại tới người kia việt công tử đã chết đại tư không bị anh cơ cứu về cũng không qua nổi căn bệnh mà qua đời anh cơ thể phải báo thù cho việt công tử và đại tư không bắt không được muội muội an lăng liền bắt thì tỉ muội muội an lăng vì cứu thì tỉ mà chết thảm dưới mưa tên sau phần đó có nói thật ra muội muội an lăng có thể sống nhưng đại tư không chết làm nàng hoàn toàn điên loạn cuối cùng lựa chọn cái chết thẳng đến khi muội muội chết mọi người mới biết hóa ra nàng đã sớm yêu đại tư không dù ước nguyện ban đầu của nàng không phải thế một nữ nhân có yêu có hận có người ghét nàng cũng có người thích nàng Nhưng mà kệ thế nào đường đường vẫn vô cùng thích nhân vật này, lúc diễn xuất cũng rất đã ghiền Thậm chí trước đây diễn vai chính còn không đã ghiền như bây giờ Vai ác chính là có mị lực như vậy Vốn đạo diễn lâm muốn diễn xen kẽ, nhưng sau vài ngày quay tìm mùi an lăng Đại tư không và Việt công tử ông có chút nghiện nên trực tiếp kêu mọi người chia ra diễn Kể từ đó, mấy diễn viên cùng nhau đua diễn Người diễn diễn đến sảng khoái, người xem cũng xem đến sảng khoái Đến khi cần nữ chính lên sân khấu mọi người mới hết cách lôi nhan nhiên về. Nhan nhiên đã trở lại nhưng vẫn làm mọi người thất vọng, không là càng thất vọng. Ban đầu mọi người không có hứng diễn lắm, nhưng hiện tại diễn viên đua nhau diễn muốn điên rồi nên diễn xuất của nhan nhiên gây ảnh hưởng rất lớn đến không khí. Tựa như Lương Triều Vĩ, Hoàng Thu Sinh và lưu Đức Hoa đang khoe diễn xuất của mình thì đột nhiên nhảy ra một kẻ vô danh tiểu tốt hô to một tiếng cố lên. Đạo diễn lâm đúng là muốn khùng mất. Ông vốn cho rằng nhan nhiên chỉ là không hiểu thấu đáo kịch bản nên không chuẩn bị tốt Nhưng biểu hiện hiện tại của cô cho thấy không phải vậy Là diễn xuất của nhan nhiên giảm xuống, khả năng lý giải kịch bản cũng giảm theo Chẳng những giảm xuống mà còn giảm tới mức không nỡ nhìn Nhan nhiên căn bản không thể hòa nhập vào bầu không khí này Dù đạo diễn lâm đem tiêu chuẩn của mình hạ thấp thì diễn xuất của nhan nhiên tạm được Nhưng nếu nhan nhiên là vai phụ ông cũng châm trước cho, ngược lại nhan nhiên là diễn viên chính Hơn nữa bộ phim này cũng tập trung vào nữ chính. Lấy diễn xuất như vậy cô không thể làm nữ chính. Không biết đã diễn đi diễn lại mấy lần cuối cùng đạo diễn Lâm sinh ra ý niệm đổi diễn viên. Nhưng đổi ai đây? Đạo diễn Lâm do dự. Vừa ngẩng lên liền thấy Đường Đường đang đọc kịch bản. Đạo diễn Lâm thuận miệng nói cô có muốn diễn thử anh cơ không? Không có. Một chút cũng không có. Vài diễn đã diễn qua. Bây giờ Đường Đường đã hết hứng thú. Huống chi gần đây diễn tỉ muội an lăng sảng khoái như vậy. Đường đường lắc đầu như chống bỏi cười cười nói giỡn với đạo diễn, đạo diễn, ngài xem gương mặt này của tôi, tôi không diễn tỉ muội an lăng thì ai có thể diễn Mọi người đều cười, đạo diễn cũng cười, ông chỉ thùy thiện hỏi thôi, nếu đường đường diễn anh cơ vậy tỉ muội an lăng phải thay đổi người Đường đường diễn tỉ muội an lăng ông hài lòng trăm phần trăm Cho nên, lại tìm người khác vậy, mấy chuyên viên trang điểm nói chuyện phiếm trong phòng hóa trang, đúng lúc nói tới việc này Có nhân viên công tác nghe được đối thoại của đường đường và đạo diễn cười nói với người bên cạnh ban nãy lâm đạo hỏi đường đường có muốn diễn anh cơ không đó. Thật hà thật ra tôi cảm thấy được mà gần đây nhan nhiên thật sự chướng mắt. Vậy đường đường nói thế nào? đương nhiên là từ chối rồi. Câu sau nhan nhiên đã không nghe vào cô chỉ nghe thấy câu phía trước. Đạo diễn lâm thật sự muốn đổi cô đi. Mà người thay thế cô là đường đường, mươi 86, mấy ngày qua như muốn giày vò nhan nhiên. Đạo diễn lâm so với đạo diễn, nhiếp chính vương còn nghiêm khắc hơn, lại hay nhắm vào cô. Đường đường và những người khác đều diễn hai ba lần là qua, đến cô thì điên cuồng ân. Dù cô thật sự không diễn tốt bằng bọn họ nhưng cũng không cần phải ân gần 20 lần chứ. Hơn nữa đạo diễn lâm thường xuyên chỉ người khác diễn nhưng chưa bao giờ chỉ cho cô. Có vài nhân viên công tác nói cô làm chậm trễ tiến độ cô cũng không phải cố ý mà. Có điều nhan nhiên nghĩ đây là kết quả tệ nhất rồi. Nhiều ngày qua đạo diễn Lâm cũng không nhắc tới chuyện đổi người, nhan nhiên cho rằng sẽ không xảy ra chuyện đó. Không ngờ, hai chữ đổi người lại đột nhiên lọt vào tai cô. Thậm chí, đạo diễn Lâm còn muốn dùng đường đường thay thế cô. Nói nhăng nói cuội gì vậy? Nhan nhiên giận run người, cô có thân phận gì còn đường đường có thân phận gì? Cô bị đổi đã đủ mất mặt, nếu đường đường thế vào vậy cô còn mặt mũi nào ở trong cái giới này nữa? Trợ lý vẫn luôn cẩn thận theo sau nhan nhiên thấy hôm nay tâm tình nhan nhiên không tệ liền thở phào một hơi. Kết quả khó khăn lắm mới rảnh rỗi chút tâm sự với nhân viên đoàn phim liền nghe tiếng hét bén nhọn của nhan nhiên. Không có chuyện làm gì ra ngoài tám chuyện với người ta để đến khi tôi cần thì không thấy đâu. Tôi thuê cô có ích lợi gì, cô nhắm làm được thì làm, không làm được thì thu dọn hành lý biến đi. Sắc mặt trợ lý trắng bệch trong tay còn ôm một đống quần áo của nhan nhiên, vẻ mặt sợ hãi sắp khóc. Trợ lý nói xin lỗi với mọi người, sau đó chạy đến chỗ nhan nghiên. Những người nói chuyện với trợ lý nhan nghiên lúc nãy thấy cô gái nho nhỏ ở phía kia đang cúi đầu chịu đựng nhan nghiên mắng. Một người trong đó mắng, phắc rồi quay đầu đi. Trợ lý nhan nghiên là cô bé nhát gan, mỗi khi nói chuyện cùng bọn họ đều cười ngại ngùng. Gần đây vì Nhan Nhiên luôn kéo chân sau nên thật ra bọn họ thường làm lơ những người bên cạnh Nhan Nhiên có điều nhìn Nhan Nhiên lâu lâu lại mắng trợ lý chỉ cần có chuyện không hài lòng liền lấy trợ lý ra xả giận. Thấy nhiều lần trong lòng thật sự bất bình, trước đây nghe đồn tính tình Nhan Nhiên tốt biết đối nhân xử thế, mẹ nó toàn là giả. Đoàn phim rất nhiều diễn viên nhưng Nhan Nhiên là người xấu tính nhất. Người quay phim đang dọn máy quay đứng từ xa thấy Nhan Nhiên và trợ lý nhỏ đang cúi đầu trong lòng anh có chút mê mang. Anh và Nhan nhiên đã hợp tác chung một lần, khi đó Nhan nhiên mới 21 tuổi, còn anh làm trợ lý nhiếp ảnh, hỗ trợ ở đoàn phim. Dù Nhan nhiên nhỏ hơn anh 3 tuổi nhưng lúc nào trên mặt cô cũng tươi cười, đôi khi sẽ nói giỡn hoặc làm nũng với trợ lý. Anh chưa từng thấy Nhan nhiên tức giận bao giờ. Hiện giờ rốt cuộc là làm sao vậy? Thợ quay phim đột nhiên nhớ tới một từ. Bỏ bùa, biểu hiện bây giờ của Nhan nhiên tựa như bị người ta bỏ bùa. Tính cách thay đổi, diễn xuất cũng kém đi. Kém tới nỗi bách thần còn nhìn ra, bách thần là một người mới nhưng lại rất có thiên phú. Hơn nữa sau biểu hiện xuất sắc của đường đường, bách thần sợ bản thân kém đường đường quá nhiều nên cũng chuyên tâm nghiên cứu kịch bản. Qua một thời gian, lâm đạo nói tuy bách thần diễn còn hơi non nhưng cũng không tệ lắm. Bách thần nhẹ nhàng thở ra theo bản năng nhìn về phía đường đường. Kết quả đường đường đang cầm điện thoại không biết đang làm gì nhưng trên mặt cười tươi như hoa. Mỗi ngày tiến bộ một chút có vài diễn viên tiền bối đã bắt đầu đáp diễn với đường đường Càng diễn bách thần càng bị kéo vào bên trong cốt truyện cuối cùng anh cũng hiểu được cảm giác nhập tâm vào nhân vật là như thế nào Đồng thời cảm nhận được bản thân bị kéo đi Đây là tranh lệch so sánh với các tiền bối, anh thiếu kinh nghiệm so sánh với đường đường, có lẽ anh thiếu thiên phú Nhưng mỗi lần diễn cùng nhan nhiên, bách thần hoàn toàn không có cảm giác này, rất khó nhập tâm Khi đó anh lại giống một người mới chỉ biết đọc thoại Thất vọng lại nhân đôi thêm, bách thần cảm thấy có lẽ nên dừng ký ức khi quay, lữ hành hoa lộ thôi, như vậy hình tượng của nhan nhiên sẽ vĩnh viễn dừng ngay lúc đó. Lắc lắc đầu không nghĩ đến chuyện này nữa, anh đang ở đoàn phim, anh cơ, không phải chương trình kia. Dù ban đầu đóng phim chỉ vì theo đuổi đường đường nhưng hiện tại phát hiện ra diễn xuất rất thú vị, anh cũng yêu thích việc đóng phim, đây đúng là một chuyện vui ngoài ý muốn. Lại nhìn đường đường đang chơi điện thoại, hôm nay cô không diễn nên ngồi một bên xem kịch bản. Bách thần hít sâu một hơi, có quỷ mới biết vì sao thấy đường đường, anh lại hồi hộp như vậy. Ghế dựa bên cạnh đường đường trống, bách thần làm bộ không có việc gì ngồi lên đó. Bách thần ho nhẹ một tiếng tay lứt lứt điện thoại rồi như nhàm chán không có việc gì nên nhìn đường đường, đang nói chuyện. Đường đường hoảng sợ, cô đang nói chuyện với Minh Thiếu Diễm. Phải biết rằng, Minh Thiếu Diễm rất bận, hắn có thể nói chuyện yêu đương với cô trong thời gian làm việc thế này là chuyện hiếm có thể nào. thật ra gần đây đóng phim rất thuận lợi nhưng minh thiếu diễm hỏi tới vậy sẽ không thuận lợi đường đường cảm thấy từ khi bản thân yêu đương cô càng ngày càng xấu xa minh thiếu diễm hỏi cô có mệt hay không dù không quá mệt cô cũng trả lời rất rất mệt mệt đến mức không động đậy nổi sau khi tố khổ xong sẽ mềm mại nói em rất nhớ anh đường đường không trông cậy minh thiếu diễm sẽ nói gì đó ngọt ngào Người đàn ông này lúc nào cũng làm nhiều ít nói, yêu đương đã vài tháng, Minh Thiếu Diễm nói lời âu yếm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Minh Thiếu Diễm bên kia yên lặng một hồi, sau đó gửi lại một dòng. Anh cũng nhớ em, đường đường, không lời để nói. Đối với chú nhỏ Minh Chính trực đây đúng là khó có được. Đường đường cười tuyết miệng, thật ngoài ý muốn nhưng cô vẫn muốn nữa. Em muốn nghe anh nói, Minh Thiếu Diễm, không lời để nói. Giọng nói đó, nói anh có nhớ không? Minh Thiếu Diễm, không lời để nói. Mỗi lần nói chuyện cùng đường đường đều có cảm giác bất lực sâu sắc khi lấy nhầm kịch bản. Ông chủ lớn Minh ngồi trong văn phòng trống rỗng nhìn chằm chằm điện thoại gần một phút cuối cùng gửi câu nói thẹn nhất đời này của hắn. Ngay lúc đường đường cho rằng Minh Thiếu Diễm không nói thì điện thoại nhận được tin nhắn. Nhớ em, đường đường nghe âm thanh quen thuộc trầm thấp thư tính, dễ nghe muốn chết cả người đều vui vẻ dạo dực như chìm trong biển hạnh phúc. Cô tưởng đã hai người sẽ không nhắn tin nữa nhưng vì một câu của Minh thiếu diễm, đường đường dùng chất giọng làm nũng nói. Em rất muốn về nhà. Ngoan, đóng phim đi. Chú Minh quả nhiên vẫn là người đàn ông nghiêm cẩn, chỉ là sau đó còn một tin nhắn nữa. Qua mấy ngày, chưa nghe hết câu nói bên cạnh đã chen một câu, đang nói chuyện. Đường đường sợ tới mức suýt chút nữa là ném điện thoại. Cô vội vàng tắt âm thanh, rời khỏi huy chát, trên mặt nửa nụ cười chuyên nghiệp, đúng vậy, hôm nay không diễn nên thả lỏng, thả lỏng. Bách thần thì anh nghe được tiếng đàn ông, tuy không nghe được nội dung, nhưng anh đảm bảo nghe người đó nói, ngoan. Chữ này quá ái muội bách thần lập tức khẩn trương, người đàn ông này là ai? Vì sao dùng giọng điệu đó nói chuyện với đường đường? Hơn nữa không biết có phải ảo giác hay không bách thần cảm thấy âm thanh này có chút quen tai. Bách thần muốn hỏi nhưng lấy quan hệ hiện tại của anh và đường đường không hề thích hợp Cho nên dù trong lòng tò mò cũng ngăn lại, nghiêm túc thảo luận kịch bản với đường đường Bách thần làm như anh là một người mới cái gì cũng không biết hỏi đường đường xem mình đã lý giải đủ phân đoạn A, phân đoạn B hay chưa Nếu bách thần tới vì việc riêng, đường đường sẽ không quan tâm Nhưng bây giờ bách thần hỏi chuyện công việc đường đường đành lấy kịch bản ra nói lý giải của mình cho bách thần Bách thần rất có thiên phú diễn xuất, đường đường vừa chỉ điểm một chút, bách thần lập tức có thể hiểu rõ. Đường đường nhịn không được cảm thán, quả nhiên là nam chính có bàn tay vàng, kinh người như vậy. Hai người đang nói, đột nhiên nói xa vang lên tiếng thét trói tay, mọi người đồng loạt nhìn về phía đó. Trợ lý nhỏ gần bên cạnh nhan nhiên bị dính đầy cà phê quần áo bẩn hết, có lẽ tay bị phỏng đau nên liên tục trà sát. Nhan nhiên ngồi trên ghế mắng trợ lý chuẩn bị càng phê quá nóng, muốn bỏng chết cô sao. Vì vậy mà nhan nhiên tạt thẳng cốc cà phê lên người trợ lý. Bách thần đối diện với ánh mắt hoán hận của nhan nhiên chợt phản ứng lại. Bởi vì thấy anh và đường đường nói chuyện nên nhan nhiên đem trợ lý ra chút giận. Hai tay bách thần run lên. Anh chỉ cảm thấy không tin nổi. Nhan nhiên thu hồi tầm mắt mắng trợ lý cút ra chỗ khác đừng làm cô trướng mắt. Bên cạnh có người nhìn không được nói nhan nhiên cô đừng quá đáng. nhan nhiên cầm kịch bản một bộ tôi đang nghiêm túc đọc có liên quan tới cô à. Đột nhiên đường đường cảm thấy không chịu nổi. Gương mặt quen thuộc nhất lại biến thành bộ dáng mà cô ghét nhất. Trong ngực đường đường khó chịu. Nếu nhan nhiên thế giới này còn sống, biết được hiện tại bản thân biến thành thế này, cô ấy sẽ nghĩ gì? Vì sao lại như vậy? Vì sao cô ta muốn đem bao nhiêu công sức của nhan nhiên thật phá hủy đến nông nỗi này? Gạch nối gạch nối gạch nối. Hôm sau, trợ lý bên cạnh nhan nhiên không thấy nữa. Đến ngày thứ ba, bên cạnh nhan nhiên lại là một cô gái gầy gầy thanh tú. Đường đường ngẩn người nhìn gương mặt quen thuộc. Đó là Tiểu Tranh. Tiểu Tranh là trợ lý lâu nhất bên cạnh đường đường. Quyền tiểu thuyết này cũng là Tiểu Tranh đưa cho cô xem. Tuy cô không nhớ cụ thể khi nào Tiểu Tranh tới, nhưng hình như muộn hơn hiện tại một chút. Tiểu Tranh không nhát gan như trợ lý trước cô rất hoạt bát nói nhiều. Đường đường nhìn chằm chằm cô ấy một hồi làm tiểu tranh nhận ra cô ấy cười tươi với đường đường. Chiều đến tiểu tranh mời đoàn phim uống cà phê cô tự mình đem cho đường đường một ly. Thời điểm quay chụp ban đêm, không hiểu sao tiểu tranh cả người ỉu xìu, còn trốn tránh người khác. Lúc đó, đường đường thức muốn chửi bậy nhàn nhiên mắng cô, tiểu tranh nhìn cô một cái, sau đó sợ hãi nhìn xung quanh, lắc đầu nhỏ giọng nói, không có, rồi nhanh chóng chạy đi. mươi 87 Đây là lần đầu tiên đường đường thật sự cam ghét người này. Tuổi tiểu tranh rất nhỏ, mới học xong đại học đã làm trợ lý cho cô. Lúc hỏi cô ấy vì sao không tìm công việc tốt hơn, tiểu tranh đôi mắt sáng lấp lánh nhìn cô nói cô ấy là fan từ khi nhan nhiên 15 tuổi đóng phim tiểu tranh đã rất thích. Đường đường không có người nhà cũng không có người yêu, mấy năm liền người thân nhất chính là Lục Minh. Sau này Lục Minh dẫn dắt các nghệ sĩ khác dành rất ít thời gian cho cô chỉ có tiểu tranh là luôn bên cạnh. Tuy bắt đầu có chút không quen, nhưng sau mấy năm ăn chung ở chung có khi đường đường thật sự xem tiểu tranh là em gái. Đường đường chưa bao giờ thấy tiểu tranh khóc, hơn nữa là bị mắng khóc. Trong lòng lửa giận tràn đầy cô không dám nghĩ nhan nhiên có đánh cô ấy hay không. Đường đường hít sâu vào, liếc nhan nhiên một cái lại quay đầu về chỗ. Đạo diễn lâm gần đây rất khó xử. Chờ mong đối với nhan nhiên bị may mòn từng ngày, đến người mới còn diễn tốt hơn cô, diễn viên như vậy sao gánh vác nổi nữ chính. Rất nhiều người ở đoàn phim lén nói nhan nhiên bị bỏ bùa Còn nói nhan nhiên đánh trừ trợ lý Đạo diễn lâm nghe được im lặng thật lâu Ông đã hợp tác cùng nhan nhiên mấy lần Khi đó nhan nhiên không phải như lời đồn nói Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến một diễn viễn xuất sắc như vậy lại biến thành thế này Đạo diễn lâm nghĩ không ra cũng không có thời gian suy nghĩ Hiện tại việc quan trọng nhất là làm sao để giải quyết vấn đề diễn xuất của nhan nhiên Đổi người là cái đạo diễn lâm nghĩ khả thi nhất Nhưng đổi người không phải muốn đổi là đôi. nhan nhiên không phải vai phụ mà là nữ chính. Hơn nữa cô cũng không phải diễn viên tuyến 18 vô danh, mà là diễn viên nổi tiếng, có thể nói cô là diễn viên hàng đầu trong nước. Đổi đi một diễn viên như vậy áp lực dư luận sẽ như thế nào? Hơn nữa nếu nhan nhiên không chịu đồng ý tình hình sẽ càng khó hơn, còn nếu cưỡng chế thay người, vậy đoàn phim phải bồi thường một khoản giá trên trời. Nhàn nhiên mà ghi hận, muốn chèn ép bọn họ thì số tiền càng nhiều. Đạo diễn Lâm chỉ là đạo diễn, không phải nhà sản xuất cũng không phải người đầu tư, cho nên gặp vấn đề tái chính đoàn phim ông phải suy xét thận trọng. Nhưng lấy tình hình bây giờ, nhan nhiên không hề tiến bộ cũng không nhập tâm vào vai diễn, để cô tiếp tục chỉ lãng phí thời gian, đốt biết bao nhiêu tiền. Một đoàn phim lớn như Anh Cơ, mỗi ngày tiêu phí ít nhất cũng phải 6 con số. Gần đây ông hết cách chỉ có thể quay chụp cho xuất diễn của những người khác, nhưng đó không phải là biện pháp. Đạo diễn Lâm khó có khi tiến thoái lưỡng nan như vậy. Vốn dĩ là một ông già khó tính, nay càng cục xúc khó ở hơn. Toàn đoàn phim ai cũng bị mắng ngập đầu, ngay cả đường đường diễn tốt cũng nơm nớp lo sợ. Sợ đụng vào đầu họng súng của đạo diễn Lâm. Tất nhiên, người bị mắng nhiều nhất là nhan nhiên. Đạo diễn Lâm tức mình, nói thật gần đây ông thức nhan nhiên đến bất lực rồi, nhan nhiên làm gì ông không muốn quản nữa. Nhưng không còn cách nào khác đạo diễn Lâm vẫn cố gắng giảng cho nhan nhiên. Ông xem như đã nhìn ra chờ nhan nhiên tự mình hiểu kịch bản là không có khả năng, vậy nên dứt khoát chỉ hết cho cô. Đạo diễn Lâm là đạo diễn hơn nửa đời người, ông chưa từng mệt như vậy. Những diễn viên ông mời trước giờ đều diễn rất khá, chỉ một mình nhan nhiên. Tiền thù lao của nhan nhiên lên tới 5.000 vạn, đạo diễn Lâm nghĩ đến mà giận sôi máu, 5.000 vạn đó có chia cho ông miếng nào không? Chật vật diễn 3 ngày liên tiếp, ngay khi đạo diễn Lâm chịu không nổi nữa thì rốt cuộc nhan nhiên đã khá hơn. Nhưng chỉ giới hạn trong cảnh diễn đơn hoặc diễn cùng diễn viên quần chúng, còn cô diễn cùng với diễn viên khác sẽ nhìn ra chênh lệch ngay. Đạo diễn Lâm ngồi như tượng trước máy quay, đôi mắt chăm chú nhìn vào trông có chút hoảng hốt, không biết ông đang nghĩ gì. Sau một hồi, đạo diễn Lâm cầm điếu thuốc lên hôm ngừng, ông nhìn nhan nhiên rồi đứng lên. Nhan nhiên, lại đây. Mọi người đều cho rằng đạo diễn lại chỉ cách diễn cho nhan nhiên tiếp nên không nghĩ nhiều. chẳng qua khi hai người đi rồi ai cũng cảm thán đạo diễn lâm vất vả còn nói nhan nhiên có mặt mũi nào lấy tiền đóng phim cao như vậy nhan nhiên cũng nghĩ đạo diễn muốn chỉ cho cô nên theo ông tới phòng hóa trang tóc đạo diễn lâm đã hoa dâm mỗi một cọng tóc dường như đang lộ sự mệt mỏi hút hết điếu thuốc đạo diễn lâm nhìn nhan nhiên ông chậm rãi nói rời đoàn đi nụ cười trên mặt nhan nhiên cương lại hơn nữa ngày mới phản ứng lời đạo diễn cô trừng mắt nhìn đạo diễn chằm chằm sau đó chợt đứng phát dậy tại sao chứ tiếng nhan nhiên quá lớn các chuyện viên trang điểm đang đứng nói chuyện phiếm gần đó bị tiếng hét giận dữ của cô dọa hết hồn bọn họ hai mặt nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra đạo diễn lâm đã đi qua nửa đời người hình như ông đã sớm đoán được nhan nhiên sẽ có thái độ này nhưng trong lòng vẫn cực kỳ bực bội nên rút ra một điếu thuốc nữa cô hỏi tại sao Đạo diễn Lâm cao mày, tôi không nói chuyện này trước mặt mọi người mà nói riêng với cô, đó là giữ mặt mũi cho cô lắm rồi. Cô rời khỏi đoàn phim rồi tự công bố là kết quả tốt nhất. thành danh của cô và cả đoàn phim đều không bị ảnh hưởng. Khi rời đi cô còn nhận được một khoản bồi thường, bọn tôi cũng có thể đi con đường của chúng tôi. nhan nhiên nghe không vào, hai ngày nay cô cảm giác diễn rất tốt mà, đạo diễn Lâm đột nhiên nói như vậy quả thực là làm cô không kịp phòng bị. Hai ngày nay biểu hiện của tôi không phải rất tốt à. Đạo diễn Lâm nhìn nhan nhiên, ông cảm thấy cô đã hiểu lầm gì đó. Đạo diễn Lâm không kiên nhẫn, thái độ này của nhan nhiên không giống như có thể thương lượng. Ông tắt điếu thuốc hai mày nhíu chặt tôi là đạo diễn, nhiệm vụ của tôi là điều khiển mọi người quay phim truyền hình chứ không phải chỉ để dạy mình cô diễn. Hay là vậy đi, năm ngàn vạn tiền đóng phim của cô chia cho tôi một nửa thế nào. Châm chọc lộ liễu như vậy, sắc mặt nhan nhiên hết xanh lại trắng. Huống hồ, đạo diễn Lâm nói tiếp, dù tôi có giảng giải cho cô thì trình độ cô cũng chỉ tốt hơn trước chút thôi. Tranh lệch giữa cô và những người khác, tôi cảm thấy tôi không cần nói cô cũng hiểu. nhan nhiên á khẩu không trả lời được. Tôi không hiểu cô rốt cuộc làm sao vậy. Vì sao trước kia rất tốt nhưng bây giờ lại như thế này. Tôi không cần biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng trạng thái hiện tại của cô không thích hợp đóng phim. Tôi nghĩ cô nên về nhà nghỉ ngơi một thời gian đi, hay là chọn mấy bộ phim nhẹ nhàng để điều tiết một chút nói không chừng. Lời còn chưa dứt nhan nhiễn đã hoảng loạn ngắt lời đạo diễn lâm. Tôi không rời khỏi, những lời đạo diễn lâm nói, nhan nhiên nghe vào tai chỉ thấy châm chọc. Chẳng lẽ đây không phải là cố ý châm chọc cô, cái gì mà đóng phim nhẹ nhàng một chút ý ông ta là kêu cô đi đóng cái thể loại phim thần tượng như đường đường. Để cô thành trò cười cho mọi người à, tôi sẽ không rời khỏi. Nhan Nhiên căm thức nhìn đạo diễn lâm, lời nói đến bên miệng lại sợ người ngoài nghe thấy nên cố ý đè thấp giọng. chúng ta đã ký hợp đồng ông không thể vô duyên vô cớ đuổi tôi đi. Nếu ông kiên quyết muốn đổi người, tôi không ngại khởi tốt để tòa án xử lý vấn đề bồi thường đâu. Đạo diễn lâm đã nghĩ biện pháp tốt nhất rồi, ông còn nghĩ thay cho Nhan Nhiên. Thế nào thì cũng không thể vô duyên vô cớ đổi diễn viên nên tốt nhất là để Nhan Nhiên tự rút lui công bố với bên ngoài bản thân bị bệnh cần dưỡng bệnh. Như vậy đoàn phim ít chịu dư luận thanh danh của Nhan Nhiên cũng được bảo toàn. Không ngờ Nhan Nhiên từ chối. Đạo diễn Lâm nhìn chằm chằm Nhan Nhiên, sau đó đứng lên tự cô ngẫm lại đi. Nói xong liền ra khỏi phòng hóa trang. Mọi người bên ngoài thấy đạo diễn Lâm ra ngoài, một đám vội vàng nhìn ra chỗ khác. Đạo diễn Lâm làm như chưa có chuyện gì, ngồi trước máy quay. Đã nghỉ ngơi xong chưa? Nghỉ xong rồi thì tiếp tục. Mọi người lại vội vàng bận rộn, không ai dám hỏi nhan nhiên làm sao, cũng không ai dám hỏi vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Quay xong phần của hôm nay, đạo diễn kêu bách thần ở lại nói chuyện riêng. Tuy tuổi tác ông lớn, mắt không rõ như trước kia nhưng cũng không đến mức không thấy giữa nhan nhiên, bách thần và đường đường có mở ám. Hơn nữa nhan nhiên cố ý dọt đến phòng đối diện bách thần, chuyện này cả đoàn phim đều biết. Ban đầu nhân viên công tác còn trêu chọc nói Bách Thần đuổi theo nhan nhiên nên đến đoàn phim, sau này mới biết đã nghĩ nhiều rồi. Bách Thần gần như không chủ động nói chuyện với nhan nhiên nếu hai người có nói thì người chủ động chắc chắn là nhan nhiên Rốt cuộc đạo diễn lâm không muốn làm lớn chuyện, lặng yên không một tiếng động thay người là cách tốt nhất. Đạo diễn lâm thật sự không muốn làm vài hành động nhỏ, để ép nhan nhiên Nhưng ông thật sự không nghĩ được cách nào khác nên kêu Bách Thần ở lại uyển chuyện nói chuyện ông muốn đổi người rồi hàm xúc bảo Bách Thần có thời gian thì nói chuyện với Nhan Nhiên, nếu Nhan Nhiên tiếp tục diễn, đối với cả đoàn phim đều không tốt. Đạo diễn Lâm chỉ nói ra bất mãn, cũng không ép buộc Bách Thần phải giúp nhưng làm sao Bách Thần không hiểu ý tứ của ông. Dối rắm nửa tiếng đồng hồ, rốt cuộc Bách Thần vẫn tìm Nhan Nhiên. Gần đây Nhan Nhiên bị đạo diễn đình chỉ, bây giờ đang gọi điện cho người đại diện. Khi nghe thấy tiếng gõ cửa còn tưởng trợ lý, kết quả mở ra lại là bách thần. Nhàn nhiên giật mình, vội vàng mời anh vào. Bách thần không dám vào, chỉ xua xua tay nói, em chỉ nói mấy câu thôi. Nhàn nhiên tắt điện thoại cười cưới, nói chuyện gì. Chuyện là, gần đây trạng thái chị có phải không tốt lắm. Nhàn nhiên nghĩ bách thần đang quan tâm cô trong lòng vui mừng, lập tức đem hết tất cả ủy khuất gần đây chút ra trạng thái có hơi không tốt lắm, nhưng chị đã cố gắng điều chỉnh hết sức rồi. Lại qua một thời gian nữa là tốt ngay thôi, em vào đi, để chị sai trợ lý mua chút trái cây lại đây. Đừng đừng, bách thần lui về sau một bước nhỏ, nhìn trái phải mới nói tiếp, trạng thái không phải chỉ một lát là tốt được hơn nữa em cảm thấy đoàn phim làm việc gấp rút như bây giờ cũng không tốt cho chị. Em nghĩ hay là chị nghỉ ngơi một thời gian đi, nghỉ ngơi xong thì tiếp tục đóng phim, như vậy tương đối tốt. Rốt cuộc nhan nhiên đã nghe ra điểm không thích hợp nụ cười trên mặt tắt dần. Em cũng tới đây khuyên chị. Nhàn nhiên chợt nâng cao giọng, Bách thần em sợ trạng thái chị không tốt ảnh hưởng đến bộ phim Tới khi phim chiếu lên, chị sẽ bị mắng nhan nhiên đã không nghe vào nữa Trước một giây cô thật sự cho rằng bách thần đang quan tâm cô Kết quả bách thần kêu cô rời khỏi Bây giờ còn nói cái gì mà sợ cô bị mắng Em muốn đổi chị đi để em có thể quang minh chính đại thông đồng với đường đường Bách thần có liên quan gì đến đường đường Em dám nói em không có ý tứ với cô ta Bách thần, không lời để nói. Em không còn gì để nói. Nhan nghiên trợn tròn mắt, giận tái mặt, em thừa nhận. Đúng, em thừa nhận, bách thần thoải mái thừa nhận, đúng là em muốn theo đuổi cô ấy, em tới đóng phim cũng vì cô ấy. Chị vừa lòng chưa, nhan nghiên ngây người tại chỗ. Sau một lúc lâu, nhan nghiên giơ tay đánh về phía bách thần, em gạt chị. Bách thần chặn tay nhan nghiên, em lừa chị cái gì? Người em thích là chị. Từ trước tới giờ em chưa từng nói như vậy, bách thần không có tâm tình đi thảo luận chuyện này với nhan nhiên, cái em thích là tác phẩm của chị, không phải chị. Huống chi, lấy biểu hiện của chị bây giờ đến đến tác phẩm cũng không thích nữa. Nhưng câu này bách thần không nói ra, có chút quá tổn thương người khác, hôm nay em đến đây tìm chị không liên quan gì đến đường đường. Chị chủ động rời đoàn phim sẽ tốt cho cả chị và đoàn phim. Nhan Nhiên che lỗ tay, sau đó đem một tay đẩy bách thần ra ngoài cửa, phanh, một tiếng đóng lại. Bách thần dựa vào tường, đầu trống rỗng gần 5 phút lúc này mới rời khỏi. Khi lên lầu gặp đường đường và tiểu lâm, tiểu lâm mua một đống trái cây, đang nói giỡn với đường đường. Hai người vừa đi vừa cười vui vẻ thì thấy bách thần ở thang máy. Đường đường nhìn số tầng, tầng 9, tầng Nhan Nhiên ở, xem ra bách thần mới đi tìm Nhan Nhiên. Nhưng hai người đó làm gì, đường đường không có hứng thú, có điều trông sắc mặt bách thần rất khó coi, cả người héo rũ. Đường đường đơn giản chào một tiếng, nghĩ nghĩ lại lấy Dư Hà Mì đã cắt xong đưa cho bách thần. Cô nhớ trong tiểu thuyết không ít lần nhắc đến bách thần thích ăn dưa Hà Mi. Bách thần ngẩn người, nhìn đường đường sau đó nhận lấy. Cảm ơn, không cần cảm ơn, đường đường cười cười rồi tiếp tục nói chuyện với tiểu lâm. Bách thần nhìn chằm chằm dưa Hami trong tay lại nhìn túi ni lông tiểu lâm đang cầm. Không vui với nhan nhiên vừa nãy lập tức bị vứt ra sau đầu, anh nhìn đường đường, muốn hỏi cô vì sao biết anh thích ăn trái này, nhưng cửa thang máy đã mở ra. Bách thần nuốt câu hỏi vào trong bụng. Khi trở lại phòng mình, bách thần trái lo phải nghĩ quyết định gọi điện thoại thông báo cho Đái Na trước. Trước đây Đái Na có nói yêu đương thì có thể, nhưng bắt buộc phải báo trước một tiếng, đừng để muộn rồi mới nói. Gọi điện cho Đái Na, Đái Na hỏi anh có chuyện gì? Bách thần hắng giọng trịnh trọng nói chị Na em quyết định sẽ chính thức theo đuổi đường đường. Vừa dứt lời, Đái Na bên kia ho đến tê tâm liệt phế. Hò khan chưa xong còn không quên xác nhận em theo đuổi ai? Đường đường, Bách thần nói chị làm sao vậy, bị cảm, mắc nghẹn. Tôi bị cậu hù chết thì có. Đái Na nuốt nước miếng, khó khăn lắm mới bình phục tâm tình, trước đây không phải. Trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ, bách thần nói, ngừng một chút lại làm nũng nói, chị na em biết thái độ trước đây của em đối với đường đường không tốt, chị cũng không vui. Bây giờ em rất hối hận, em sợ cô ấy vì chuyện trước đây mà không thích em, nhưng chỉ cần em thật lòng theo đuổi thì vẫn có hy vọng đúng không? Đái na, không lời để nói. Trước đây là em hiểu lầm cô ấy, không tìm hiểu cô ấy. Em đảm bảo bây giờ nhất định sẽ không như trước nữa. Em muốn nói cho chị biết trước rồi mới theo đuổi cô ấy. Chậm rồi, Đái Na thật sự không chịu nổi nữa nói. Bách thần sừng sốt chậm cái gì? Chị nói bây giờ em mới theo đuổi chậm rồi. Bách thần tưởng Đái Na nói trước đây anh ghét bỏ đường đường nên giờ cô không thích anh nữa. Có công mày sắt có ngày nên kim, chỉ cần em hết lòng theo đuổi, mọi thứ vẫn có khả năng. Không đời nào, chị Na, sao chị lại như vậy chứ? Chị thật đà kích em, em còn chưa theo đuổi chị đã phán không thể rồi. Chị không đà kích em, Đái Na cảm thấy thật may mắn, may là bách thần nói với cô trước. Nếu không sau này cậu ngây ngốc theo đuổi đường đường mà bị minh thiếu diễm thấy được nói không chừng không chỉ mình bách thần mà cả cô cũng bị liên lụy. Chị nói em không thể không phải vì chuyện trước đây mà vì đường đường đã có bạn trai rồi, cho nên em hết cửa rồi. Bách thần choáng váng, cả người cứng đờ tại chỗ, gần nửa phút cũng không tỉnh lại, phải một hồi nữa mới nói. Sao chị biết được, đường đường nói, có thể là giả. Đường đường không cần phải gạt chị, hơn nữa bạn trai đường đường. Chị cũng quen, anh ta đã thừa nhận rồi. Bách thần ngã người lên giường, không biết nói gì nữa. Ngực khó chịu, đái na thở dài. Cô biết bách thần đáng bị vậy, trước đây tự mình đẩy người ta ra kết quả đẩy xa rồi được người khác nhặt đi, hiện tại có muốn tìm lại cũng không được. Nhưng dù sao bách thần cũng là người cô dẫn dắt đến bây giờ mới phát hiện thích đường đường, kết quả bị cô dội thẳng một chậu nước lạnh. Bách thần chịu đà kích vẫn kiên trì nói, nhưng đường đường còn nhỏ, bạn trai đường đường hẳn cũng còn nhỏ. Hai người chỉ nói chuyện yêu đương mà thôi, sau này không chừng sẽ chia. Em im miệng, đái na nghe được mà hãi hùng khiếp vía. Nếu câu này bị Minh Thiếu Diễm nghe được thì thật sự xong đời. Trước khi Minh Thiếu Diễm và đường đường công khai, đái na tuyệt đối không đem chuyện ông chủ có bạn gái nói cho người khác biết, dù đó là bách thần. Vậy nên đái na chỉ có thể cảnh cáo bách thần. Vì đường đường còn nhỏ nên bạn trai con bé mới đợi con bé Đợi đường đường đến tuổi kết hôn rồi, không chừng sẽ kết hôn ngay Bách thần chỉ không nói giỡn cách đường đường xa một chút Đừng đánh chú ý gì lên người con bé Bạn trai đường đường có tính Chiếm hữu hơi mạnh hơn nữa thân phận không bình thường Em không thể trêu vào Có bao nhiêu phần không thể trêu vào Không lẽ còn lợi hại hơn Minh Đồng Cũng không khác lắm, bách thần không lời để nói Bách thần quyết định chống cự lần cuối, chị Na có phải người kia ép đường đường không? Thật ra đường đường không tự nguyện, con bé rất tự nguyện, đái Na muốn điên rồi, không phải như em nghĩ đâu, người ta đẹp trai hơn em, có tiền hơn em, đường đường cũng rất thích. Khoảng thời gian trước đường đường còn để dành tiền vì mua siêu xe cho bạn trai. Đừng suy nghĩ miên man nữa, chị nói thật cách xa đường đường một chút, nếu không đến lúc đó chị cũng không cứu được em. Bách thần không lời để nói. Có cần phải nói khủng bố như vậy không? Anh chính là nghệ sĩ Thánh Ngu, là cây dụng tiền lớn tại Thánh Ngu, dù bạn trai đường đường có tiền có thể thì không lẽ còn dám động đến trên đầu Thánh Ngu. Còn có cái gì mà đẹp trai hơn anh, có tiền hơn anh trên đời này người đẹp trai hơn bách thần này có mấy người chứ? Đùa à, đường đường tình nhân trong mắt hóa tây thi thì không tính tại sao đến đái na cũng khen người đàn ông kia. Bách thần bực bội cốt máy, chờ bực bội qua đi lại nghĩ tới chuyện đường đường đã có bạn trai. Thế là từ bực bội chuyển thành thương tâm. Một đại nam nhân, muốn khóc. Đái na còn nói chờ đường đường tới tuổi liền kết hôn. Phắc đường đường đã 19, 20 tuổi là có thể kết hôn, gấp như vậy làm gì, người đàn ông kia rất lớn tuổi à. Chuyện này càng khó chấp nhận. Trong lòng khó chịu đến diễn cũng không muốn nữa, anh muốn về nhà, muốn tìm mẹ. Nhưng không thể phải tiếp tục quay phim, chẳng những tiếp tục đóng phim mà còn phải đối mặt đường đường. Bách thần chợt nhớ tiếng đàn ông trong điện thoại đường đường lần trước. Người kia nói với đường đường, ngoan, chắc đó là bạn trai đường đường. Hôm đó đường đường cười rất vui vẻ, nghĩ đến đó lòng bách thần càng đau, khó chịu muốn chết. Một khi khó chịu liền có chút tùy hứng, có chút tức giận vô cớ tự trách mình lại đổ lỗi bạn trai đường đường, cuối cùng thậm chí còn đổ lỗi cho đường đường. Rõ ràng đã có bạn trai còn đưa Dư Hami cho anh. Đường đường thật vô tội, nếu biết bách thần nghĩ như vậy cô đã không cho anh. Sáng hôm sau, trong phòng hóa trang gặp bách thần, đường đường như bình thường mở miệng chào một tiếng. Bách thần hừ lạnh một cái quay đầu đi chỗ khác, đường đường tiểu lâm và một đám người đang chờ, không lời để nói. Đây là làm sao vậy? Không ai biết tại sao. Đạo diễn lâm đã hoàn toàn ngưng xuất diễn của nhan nhiên. Hiển nhiên dưới tình huống khuyên bảo không có hiệu quả, đạo diễn lâm lựa chọn bức nhan nhiên đi. Nhan nhiên tới quậy đạo diễn lâm một trận, lần này cô không kiêng rẻ nữa, làm náo động cả phim trường. Chỉ thẳng mặt đạo diễn lâm nói ông nhìn cô không vừa mắt, làm khó dễ cô còn nói đạo diễn lâm nhận tiền của thánh ngu nên muốn nâng đường đường làm nữ chính. Đạo diễn lâm tức suýt chút nữa là lên tăng sông. Đã đến nước này, nhan nhiên hoàn toàn xé rách mặt với đạo diễn lâm. Đạo diễn lâm không nhịn được nữa gọi thẳng cho sản xuất. Nhà sản xuất bị dọa, mở lời khuyên nhủ đạo diễn lâm, sao đột nhiên muốn đổi diễn viên chính, không thể được đâu. nhan nghiên đã nói gì chọc đến lão nhân ra ngài vậy, nói với tôi. Tôi chỉ nói một lần thôi, nếu ông vẫn khăng khăng muốn nhan nghiên diễn. Được cô ta diễn tôi đi, nhà sản xuất không lời để nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao lại biến thành thế này? Sản xuất gọi điện thoại cho ông chủ Á Tinh còn chưa hỏi ngọn nguồn đã bị ông chủ Á Tinh hỏi tội trước. Thật ra ông chủ Á Tinh vừa nhận được điện thoại khóc lóc kể lể của nhan nghiên, nghẹn một bụng lửa giận. Vì thế không đợi nhà sản xuất mở miệng ông đã chất vấn. Hai bên nhà sản xuất đều lớn, nhà sản xuất không biết làm thế nào. Rốt cuộc tại sao lại thế này? Trong khi sản xuất còn chưa giải quyết xong thì trên mạng tuôn ra một tin tức độc nhất vô nhị. Có người tung tin đoàn phim, anh cơ, mâu thuẫn nội bộ. Đạo diễn lâm và nhan nhiên này sinh tranh chấp lý do là đạo diễn lâm quá thiên vị một diễn viên khác trong đoàn, thậm chí còn muốn diễn viên đó thay thế nhan nhiên làm nữ chính cũng bức bách nhan nhiên rời khỏi đoàn phim anh cơ. Tin vừa tung lên liền trở thành đề tài hot chưa được bao lậu, lại có người xưng mình là người trong cuộc nói diễn viên đạo diễn lâm muốn nâng lên chính là người luôn có quan hệ xấu với nhan nhiên đường đường. Ban đầu tin đã hot, bây giờ tuôn ra người đó là Đường Đường, thế là tin Đường Đường cướp vai diễn của Nhan Nhiên trực tiếp chiếm hot search. Các trang web lớn liên tục đưa tin tức nghiễm nhiên đã thành sự thật. Cư dân mạng ồ lên, dù Đường Đường xinh đẹp, dù trước đây Nhan Nhiên gây mất hình tượng, nhưng chuyện cướp vai thì đúng là quá đáng. Hơn nữa, Đường Đường nhận vai tìm muội an lăng đã làm miễn cưỡng, bây giờ còn muốn diễn anh cơ, đúng là hồ đồ. hướng gió trên mạng gần như nghiêng về một phía mà cùng lúc đó có người lại tung ra vài tin đồn người tung tin nói vô tình gặp được bạn học của đường đường thời sơ chung bạn học kia nói trước đây đường đường đi học đều bắt nạt bạn học khác cô là chị đại trong trường không ai không biết bạn học này cũng từng là nạn nhân của đường đường cô ấy nhiều lần bị đường đường chặn lại cướp tiền lâu ngày tâm lý trở nên tổn thương nghiêm trọng cô ấy cũng bảo đảm cô ấy tuyệt đối không nói dối chương 88 mươi Tin nóng đến rất bất chợt nhưng khi đường đường nghe được lại không cảm thấy ngoài ý muốn. Tin tức này là ai tràn ra, đoàn phim chỉ cần là người có đầu óc đều đoán ra được. Nhan Nhiên và đạo diễn Lâm đã hoàn toàn cạnh mặt. Đạo diễn Lâm kiên quyết muốn đổi Nhan Nhiên, Nhan Nhiên lại sống chết không đi, vì vậy mới xảy ra chuyện thế này. Nhan Nhiên làm vậy đúng là quăng cho đạo diễn Lâm một nan đề. Nếu Lâm đạo khăng khăng muốn đổi Nhan Nhiên thì chuyện Nhan Nhiên bị ép rời đi sẽ trở thành sự thật. Nhàn nhiên và á tinh bên kia nhất định đã tốn rất nhiều tiền bạc công sức mới khiến mọi chuyện lớn lên thế này. Những bình luận trên mạng che trời lấp đất làm mọi người không phân biệt được đâu là người qua đường, đâu là thủy quân. Có lẽ tin nóng này quá mức chân thật nên rất nhiều người dần tin vào nó. Ký ức của con người luôn luôn tạm thời. Sau khi đường đường thi đại học người ghét cô ít đi nhưng không phải là không còn. Nhàn nhiên sau lùm xùm với người đại diện, nhan nhiên cũng im hơi lặng tiếng vài tháng. Có lẽ mấy tháng trôi qua đó đã làm mọi người dần quên những chuyện trước đây của Nhan Nhiên, đối với cô cũng khoan dung hơn. Bây giờ việc đường đường cướp vai của Nhan Nhiên nổi lên, rất nhiều người bắt đầu đau lòng cho Nhan Nhiên. Dù có thế nào nhưng diễn xuất của Nhan Nhiên vẫn hơn đường đường mấy con phố, không phải sao. Gần đây Nhan Nhiên đã rất thảm, ngược lại nhiệt độ của đường đường cứ tăng cao không ngừng. Tháng trước đường đường vừa mới lên trang bề tạp chí, gần như 8 vạn quyển đã được bán đi ngay lập tức. trong khi tạp chí hai tháng trước của nhan nhiên một tháng chỉ bán được hơn một vạn quyền bất thường cũng có thể nhìn ra nhân khí của nhan nhiên đã giảm chỉ dựa vào số liệu là biết nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa đường đường bây giờ đúng là ức hiếp người quá đáng dù nói thế nào nhan nhiên cũng là ảnh hậu còn đường đường chỉ là người mới không có bất kỳ tác phẩm tiêu biểu nào mọi người đều không cảm thấy một đạo diễn hà khắc như đạo diễn lâm có thể bỏ nhan nhiên để thế đường đường vào Đối với chuyện này, họ nhất trí cho rằng, nhất định là Thánh Ngu đã nhét tiền vào. Đường đường đúng là mẹ nó con ruột Thánh Ngu, vì đường đường mà bỏ cả mặt mũi. Kịch bản lớn như anh cơ, để đường đường diễn chính là muốn hiếp dâm đôi mắt chúng tôi sao? Các ơ cao marketing vừa tung tin nóng vừa nêu lên những tác phẩm từng đoạt giải của Nhan Nhiên còn cố ý phát động cư dân mạng bỏ phiếu xem vai diễn nào của Nhan Nhiên ấn tượng nhất. Trước đây đúng là nhan nhiên có vài vết nhơ, nhưng về mặt diễn xuất cô chưa từng làm ai thất vọng. Một đám vào khu bình luận hô to vài excess của cô là ánh trăng sáng trong lòng họ, rồi một đám liên tục khen nhan nhiên, khen khen xong lại chuyển sang mắng đường đường. Phen đường đường một năm nay lớn mạnh hơn, nhưng vấn đề liên quan đến diễn xuất, họ chỉ có thể nghẹn lửa giận. Bọn họ cố gắng giải thích khắp nơi cho mọi người hiểu, đường đường không hề cướp vai nhan nhiên, hy vọng mọi người đừng nghe theo tin đồn giả. Đáng tiếc các anti-fan đường đường điên cuồng vào phản bác, fan và anti-fan khẩu chiến kịch liệt. Trong số anti-fan có một bộ phận lớn là fan nhà nhan nhiên. Hai bên cãi nhau một hồi, cuối cùng fan nhan nhiên đem đề tài mấy tháng trước xào lại tin đường đường và cao tầng ở Thánh ngô có quan hệ không thể cho ai biết. Bọn họ nói sau lưng đường đường có đét đi che chở nên muốn vai diễn gì sẽ có vai diễn đó, thậm chí cướp vai diễn cũng được. Thật khó tưởng tượng một đám cô gái chưa được 20 tuổi lại có thể nói những từ như con, hay pho trên mạng. Dưới tình huống khó khăn thế này, không biết từ đâu lại xuất hiện người xưng là bạn học sơ chung của đường đường, còn nói cô là nạn nhân bị đường đường bắt nạt. Đây đúng là châm dầu vào lửa. Có câu nói thừa nước đục thả câu, lần này có người cố ý nhầm vào đường đường chính vì muốn cô không ngóc đầu lên nổi. Người bạn học này đảm bảo bản thân không nói dối, còn nói vì đường đường mà bị chấn thương tâm lý nghiêm trọng. Vừa mở ra bình luận trong đó có một cái bình luận sôi nổi thật sự khiến người ta cạn lời. Tôi đã luôn cảm thấy vẻ ngoài của đường đường rất có tính công kích cô ấy rất giống loại người thường đi bắt nạt người khác. Phen đường đường dựng lông, mẹ nó còn biết xem tướng nữa. Cái gì mà vẻ ngoài đường đường có tính công kích, bây giờ tới vẻ ngoài quá đẹp cũng là sai à. Có điều bình luận não tàn thế này khá ít hầu hết có người tin có người không tin tin đồn. người tin là những người có xem qua mấy tin nóng lúc trước tin đường đường là một thái muội cũng không tính là bí mật gì người không tin là vì thành tích của cô một học bá rất khó để người ta liên tưởng đến một đại ca nhưng cách nói của bạn học này quá chân thật khiến người ta dễ tin vào lại tò mò muốn biết mọi chuyện như thế nào đái na cũng không biết mọi chuyện ra sao đầu tiên cô chạy tới đoàn phim trước từ đoàn phim hiểu rõ chuyện cướp vai sau đó hỏi đường đường về chuyện bắt nạt Đường đường muốn giải thích nhưng không thể giải thích rõ. Bạo lực học đường, cái đó có thật. Tuy tiểu thuyết không miêu tả kỹ càng nhưng cũng nói sơ qua, trước kia đường đường ở nhà bị ước hiếp, không có tiền nên đi chấn lột tiền của vài bạn học nhát gan. Sau này thanh danh đường đường tệ hại lại bị người ta tông việc này lên mạng, vốn dĩ mọi người đã đòi đánh, thêm chuyện này vào càng bị mắng không dám ló đầu ra đường. Bây giờ kêu cô phải giải thích thế nào, cô không làm mà thật sự không làm. Cô là một học sinh luôn quan tâm yêu quý bạn bè. Đường đường dối rắm không biết trả lời, Đái Na nhìn dáng vẻ hoang mang của cô lại nghĩ cô bị oan. Đái Na vẫy vẫy tay, em đừng làm gì hết, chuyên tâm đóng phim đi để chị giải quyết. Cô tới đây chủ yếu là tìm hiểu chuyện cướp vải, còn chuyện bắt nạt ở trường, hừ cô không để trong lòng. Quen đường đường lâu như vậy, có đánh chết Đái Na cũng không tin đường đường làm ra chuyện đó. Hơn nữa chuyện này không gây được sóng gió gì. Có người nói đường đường bắt nạt thì đường đường thật sự bắt nạt. Vậy còn những bạn học khen đường đường thì sao? Đái na hiểu hết mọi chuyện liền chạy về thành phố S. Mà đoàn phim bên này, đạo diễn Lâm thật sự tức giận. Bùm, ông đã cho nhan nhiên cơ hội cho nhan nhiên mặt mũi kết quả. Kết quả là nhan nhiên thẳng tay đem đoàn phim đưa lên đầu sóng ngọn gió. Dù không tìm nhan nhiên chứng thực nhưng trong lòng mọi người đều biết chuyện này do nhan nhiên động tay động chân. Bởi vì sau khi tin đồn phát sinh, Nhan Nhiên đã về thành phố S. Nhan Nhiên và Á Tinh đâm một sao như vậy là để dùng dư luận buộc đạo diễn Lâm phải tiếp tục dùng Nhan Nhiên. Đồng thời bắt đoàn phim không thể không ngậm bồ hòn làm ngọt. Chiêu này của Nhan Nhiên không tệ nhưng đã xem nhẹ một điểm trí mạng. Chính là tính tình đạo diễn Lâm. Nếu là những người khác có lẽ sẽ thật sự ngậm bồ hòn, nhưng đạo diễn Lâm thì khác. Vốn dĩ ông không muốn xé rách mặt hai bên để ngày sau còn nói chuyện được vài câu kết quả bây giờ ông điên thật rồi. Không đợi nhà sản xuất tới bàn bạc đạo diễn lâm đã lấy danh nghĩa cá nhân sai trợ lý đang Huê Bua. Ông sai trợ lý phải vô cùng vô cùng thẳng thắng viết bởi vì vấn diễn diễn xuất đoàn phim Anh Cơ từ hôm nay sẽ chính thức gạch tên nhan nhiên. Mọi người đều cho rằng người đầu tiên lên tiếng là bên đường đường, kết quả lại là đạo diễn lâm. Đạo diễn lâm có thân phận gì ông là đạo diễn hàng đầu trong nước. Mỗi một bộ phim của ông đều hoàn hảo, lức kêu gọi rating phòng vé có khi còn cao hơn vài minh tinh. Thế mà không ngờ đạo diễn lâm nói thẳng muốn loại nhan nhiên. Rốt cuộc sao lại thế này. Hơn nữa còn vì vấn đề diễn xuất mà loại nhan nhiên. Đang nói dỡ nà, chê nhan nhiên cái gì cũng được nhưng không thể chê nhất là diễn xuất của cô. Cô ấy diễn không tốt thì ai diễn tốt nữa. Đạo diễn lâm lên tiếng làm một số người qua đường chân chính trở nên bình tĩnh hơn. Tuy bọn họ cũng không tin nguyên nhân do diễn xuất của Nhan Nhiên, nhưng đây là lần đầu tiên một đại tiền bối như ông công khái chĩa mũi dùi về phía một nữ diễn viên. Bên trong chắc chắn không đơn giản như mọi người nghĩ. Có điều một số khác cũng chính là người đứng về phía Nhan Nhiên vì đạo diễn Lâm lên tiếng mà trở nên càng sôi sục Đau lòng cho Nhan Nhiên, trước đây còn nói muốn hợp tác với đạo diễn Lâm lần nữa mà bây giờ. Ông có biết ông nói như vậy sẽ làm Nhan Nhiên tổn thương như thế nào không? Ông cũng bị thánh ngu mùa à. Thánh ngu cho ông bao nhiêu tiền. Đạo diễn Lâm vừa lên tiếng, người đại diễn nhan nhiên liền đáp trả. Công bố nhan nhiên vô cớ bị đổi vai, việc này đã trái với hợp đồng. Vì giữ gìn quyền lợi của nhan nhiên, bọn họ nhất định sẽ không thu tay lại mà gửi đơn kiện lên tòa án. Bài viết này vừa đăng, trên mạng càng rối một nùi. Lúc này nhà sản xuất Anh Cơ là người hoang mang nhất. Ông còn muốn thương lượng cùng đạo diễn Lâm và ông chủ Á Tinh một chút Kết quả hai bên trực tiếp bỏ mặc ông làm nháo nhào trên mạng Sản xuất nghẹn một bụng lửa Ông chủ Á Tinh bên kia là bạn làm ăn của ông Đạo diễn Lâm lại là đạo diễn ông mời tới Bên kia ông không chống nổi trái lo phải nghĩ vẫn cảm thấy đạo diễn Lâm sai Mọi chuyện đều vì ông ta muốn đổi nhan nhiên Nâng đường đường Nếu không nhan nhiên cũng sẽ không lưu tình như vậy, phải không? Vì thế tìm đạo diễn Lâm trước Kết quả đạo diễn lâm nói ông không nghĩ sẽ để đường đường diễn anh cơ. Nhà sản xuất choáng váng, vậy tại sao bên á tinh lại chắc chắn ông muốn đổi đường đường làm nữ chính. Ai biết, đạo diễn lâm cũng không biết vì xạo nhan nhiên chắc chắn như vậy. Xem ra chuyện nâng đường đường là giả, nhưng đổi nhan nhiên là thật. Sản xuất tận tình khuyên bảo đạo diễn lâm, tôi nghe nói ông và nhan nhiên có chút xung đột dù sao cũng không phải đại sự gì ông hà tất phải so đo với một cô gái. Ông cũng biết tôi và Trần Tổng Á Tinh là đối tác làm ăn, ông làm như vậy thật làm tôi khó xử. Bây giờ Á Tinh muốn thưa kiện chúng ta tiền bồi thường cũng không nhỏ, ông mở một mắt nhắm một mắt đo, cũng chỉ hai ba tháng, chờ diễn xong rồi thì không gặp nữa, mắt không thấy tâm không phiền. Hai ba tháng, đạo diễn Lâm cười lạnh một tiếng, có nhan nhiên ở đây, một năm cũng chụp không xong. Sao có thể như vậy? nhà sản xuất cười nhan nhiên có tiếng đóng phim tốt tốc độ mau nếu không lúc trước tôi cũng không trực tiếp chỉ định cô ấy đúng không vừa nhắc tới đây đạo diễn lâm càng thức đạo diễn lâm không muốn tranh chấp với sản xuất ông gọi cho phó đạo diễn đem cuộn phim lại đây ngoại trừ người đã thấy nhan nhiên diễn thì sẽ không ai tin nhan nhiên diễn xuất kém nếu nói không rõ được vậy để nhà sản xuất tự mình xem Sản xuất tưởng ông đã thuyết phục được đạo diễn lâm kết quả phó đạo diễn cầm notebook tới tìm tìm một hồi rồi mở cho ông xem một cái video. Tự ông xem đi, nhà sản xuất nhìn đạo diễn lâm một cái rồi nhìn lên notebook. Ông không hiểu được vì sao phải cho ông xem cảnh quay của đường đường. Hơn nữa đường đường còn không đổi trang phục diễn, nhưng đã mở lên rồi vậy xem thôi. Nhìn một hồi lại thấy không đúng. Cái đường đường diễn không phải là cảnh của anh cơ sao. Nhưng thật lòng cô diễn rất tốt, chỉ vài phút sản xuất phát hiện bản thân đã hoàn toàn xem nhẹ đường đường Dù cô mặc đồ hiện đại ông vẫn đắm chìm trong cảnh quay Hết cảnh đường đường, hình ảnh lại biến thành nhan nhiên Quần áo trang điểm nhan nhiên đều đủ hết mà không như đường đường Có điều cô diễn quá giả tạo, dù ông là người ngoài nghề cũng nhìn ra được tranh lệch Nếu không phải đây là video, nhà sản xuất còn hoài nghi có phải đường đường và nhan nhiên đổi mặt hay không? Đây, đây là thế nào? Diễn xuất của nhan nhiên sao lại như vậy? Nhà sản xuất không hiểu. Nhan nhiên như vậy 2-3 tháng là có thể quay xong à? Nhà sản xuất, đạo diễn lâm dít điếu thuốc chậm rãi nói, nhan nhiên là diễn viên tôi đã hợp tác qua. Tôi luôn rất thưởng thức cô ấy, nếu không phải cô ấy quá làm tôi thất vọng tôi cần gì phải rạch mặt nhau như vậy. Anh cơ là một kịch bản hay, bây giờ đổi nhan nhiên chẳng qua là ném tiền bồi thường mà thôi. Nếu để nhan nhiên tiếp tục quay, đến khi chiếu lên mọi chuyện có thể không đơn giản như thế này. Nhà sản xuất không thể tin được diễn xuất của nhan nhiên đã lùi tới mức này. Sau một hồi, ông có chút không cam lòng nói có phải do trạng thái không tốt hay không, hay là chờ một chút đi. Bấm máy một tháng rồi, phần diễn của đường đường đã kết thúc trong khi nhan nhiên chỉ diễn ba cảnh. Chờ cô ta chờ đến khi nào. Nhà sản xuất không lời để nói. Lòng sản xuất đau như cắt một tháng quay ba tháng vậy lãng phí biết bao nhiêu tiền Chuyện đã tới nước này, người nhất định phải đổi Nhưng dư luận bên kia phải xử lý thế nào đây Không lẽ tung video này lên mạng Như vậy mọi chuyện đều được giải quyết có điều phải chờ mặt hoàn toàn với Á Tinh Hơn nữa lão Trần ở Á Tinh và ông có giao tình không tệ lắm Đạo diễn lâm hút hết một điếu thuốc mở một con đường cho nhà sản xuất Tôi nhắm tới một diễn viên Ai? Trần Lam, Trần Lam Trần Lam lớn hơn nhan nhiên mấy tuổi, không tính là rất nổi tiếng nhưng diễn xuất đúng chỗ. Hơn nữa, sản xuất đột nhiên hiểu ý lâm Đạo, Trần Lam cũng là diễn viên á tinh. Nếu thay đổi một diễn viên thuộc á tinh vậy lão Trần bên kia ổn rồi. Huống chi, đoạn video này của nhan nhiên không thể lộ ra ngoài nhưng có thể đưa lão Trần xem. Đợi lão Trần thấy diễn xuất của nhan nhiên, người đối lý sẽ không phải là ông nữa. Nhà sản xuất như được khai sáng. Hoan Hỉ vừa cầm USB vừa gọi điện thoại rời đi. Phó đạo diễn gọi điện thoại cho Đái Na, nói đã giải quyết gần xong rồi, đợi mấy ngày nữa là có thể làm sáng tỏ. Đái Na ngắt điện thoại, sắc mặt trầm cực kỳ, lên lầu tìm Minh Thiếu Diễm. Cô muốn hỏi ý kiến Minh Thiếu Diễm. Đầu Minh Thiếu Diễm còn không thèm nâng lên, chỉ cho Đái Na một câu. Tôi nuôi các người không phải để đường đường chịu ủy khuất. Được, một câu làm Đái Na hiểu rõ ý Minh Thiếu Diễm. Chuyện này đến cô nhìn còn tức giận, huống chi là minh thiếu diễm. Đoàn phim và nội bộ Á Thanh hòa giải, nhưng mấy ngày đường đường bị chịu tội thì sao? Mấy ngày qua đường đường bị mắng nhiều như vậy, thật xem là thánh ngu chịu để người ta khi dễ à. Cuộn phim trong đoàn, đương nhiên đái na lấy không được. Nhưng đoàn phim lớn như vậy, tập thể bốn trăm người, nếu muốn tìm nhất định tìm được thứ có thể sử dụng. Vài ngày sau, không đợi Á Tinh và đoàn phim lên tiếng, đoàn phim anh cơ vốn đang ở đầu sóng ngọn gió lại tuồn ra một cái đại bát quái nữa So với tin nóng trước đây thì tin lần này chân thật hơn, nói có sách mách có chứng, bởi vì có video Video mờ mờ không nhìn rõ, vừa thấy là biết quay lén Video lung lay, cũng may có thể nghe rõ âm thanh bên trong Tiếng đạo diễn lâm truyền vào tai mọi người Cô xem cô diễn cái gì vậy? Cô có tin tôi tìm đại một người mới cũng có thể diễn hay hơn cô. Câu này mắng ai vậy? Lúc này mọi người không nghĩ người đạo diễn lâm mắng nhan nhiên. Ngay sau đó, tiếng nhan nhiên vang lên, nếu ông nói có người diễn tốt hơn tôi, vậy kêu cô ta thử đi. Cư dân mạng nháo nhào. Hóa ra đạo diễn lâm đang mắng nhan nhiên. Đột nhiên họ đoán được gì đó. Quả nhiên giây sau, đạo diễn lâm hô to, đừng đừng, cô đến đây. Video chỉ đến đó. Thì ra đây chính là cái gọi là đổi người. Trên mạng vô cùng náo nhiệt nghị luận, nhưng hiển nhiên đái na không hài lòng. Cô học tập theo cách thức của nhan nhiên tung ra tin nóng thứ hai. Cho nên, video kia tung lên chưa bao lâu, một video khác lại ra đời. Video lần này rõ ràng hơn nhiều, nhìn một cái là có thể nhìn ra nhan nhiên đang nằm trên ghế. Bên cạnh nhan nhiên là một cô gái nhỏ gầy, không biết nhan nhiên nói gì, âm thanh không rõ lắm nhưng rất bén nhọn, hình như là mắng người. mà sau giây sau, trong video vang lên tiếng thét chói tai. Nhan Nhiên cầm ly cà phê bên trong tạt lên người cô gái bên cạnh. Cô gái nhỏ hét thảm một tiếng. Video đến đây ngưng hẳn. Chương 89, trợ lý hét lên thê thảm, dù cách màn hình điện thoại người xem cũng cảm thấy nóng rát. Vậy nếu bị dính thật thì đau bao nhiêu? Nhưng trợ lý chỉ run rẩy phùi phùi tay, để mặc cho Nhan Nhiên mắng nhiếc. Lúc Nhan Nhiên mắng người tiếng rất lớn, video hoàn toàn ghi lại rõ ràng có thể làm thì làm không làm được thì thu dọn hành lý cút đi trợ lý nhỏ một câu cũng không dám phản bác thân thể đơn bà co rúm một bên cúi đầu mặc cho nhan nhiên răn dậy đờ mờ cô không nhìn ra cô ấy đau đến run người sao cô còn mắng cô ấy cô ấy đã làm chuyện gì thiên lý bất dung à ngay cả fan nhan nhiên xem xong video này cũng có chút sững sờ nhan nhiên bên trong là như vậy sao Có vài fan do dự, nhưng có vài fan vẫn sống chết muốn bảo vệ thần tượng nhà mình, đăng bình luận bào chữa. Ví như trợ lý đã làm sai gì đó, lại ví như có thể là nhan nhiên không thể uống cà phê đó, hơn nữa đây chỉ là một đoạn video ngắn, mọi người cũng không biết tiền căn hậu quả thế nào có thể đã nhầm lẫn rồi. Lần này cư dân mạng rất tỉnh táo, mấy tin nóng gì gì đó còn có thể là giả nhưng đây là video, hình thật tiếng thật đều nằm trong đó hết làm giả. Làm giả như thế nào? Chẳng lẽ người mắng trợ lý nhỏ trong video kia không phải nhan nhiên? Nói cái gì mà trợ lý làm sai, làm sai thì có thể dùng nước sôi tạt lên người người ta. Đây là xã hội bình đẳng, dù là trợ lý cũng không phải muốn làm cái gì thì làm. Huống hồ, rõ ràng trong video bởi vì cà phê quá nóng nên nhan nhiên mới đem cà phê hất lên người trợ lý. Chỉ vì vậy mà hất nước nóng. Trợ lý cũng chỉ là một cô gái trẻ, nếu trên tay bị sẹo thì làm sao? Nhan nhiên thì cao quý còn trợ lý không phải người được cha sinh mẹ dưỡng. Còn nếu nói không cẩn thận hất lên, bộ không phát hiện Nhan nhiên hất xong vẫn không nhúc nhích còn bình thản ngồi trên ghế răn dậy trợ lý à. Trước đây còn có người nói đường đường làm giáo bá, bây giờ không biết tin đó là thật hay không, nhưng hành động này của Nhan nhiên quả thực chính là ác bá. Không cần các fan đường đường mở miệng, nhóm người qua đường đã ra tay. Mặt ngoài xinh đẹp gọn gàng biết bao nhiêu, bên trong lại dơ bẩn. Đờ mờ, trợ lý có bị phỏng hay không? Cô ta thật quá đáng. Dù cô cao quý thì trợ lý không phải người à. Tôi là người rất kiên nhẫn với phụ nữ, nhưng bây giờ tôi chỉ muốn nhan nhiên cốt ra khỏi giới giải trí. Tôi đúng là mù mạc vậy mà trước đây tôi còn nói chuyện thay cô ta thật mẹ nó hối hận muốn chết. Tôi phục rồi, video đã rõ ràng như vậy, đám phen não tàn còn nó có người cố ý bịa đặt nhằm bôi đen thân tượng nhà họ. Thay vì đau lòng cho thần tượng thì đau lòng cho bản thân trước đi, lớn rồi đầu óc còn đần đổn. Video quá chân thực, rất nhiều người bởi vì nhất thời không tiếp thu được mà biến thành anti-fan, lại có lẽ bởi vì sau bao ngày phen đường đường bị đè bẹp như vậy, rốt cuộc có thể ngẩng đầu ưỡn ngực nên càng điên cuồng đáp trả. Những người có đầu óc đều có thể nhìn ra làn sóng tẩy chay đường đường mấy hôm trước từ đâu mà ra. Dám hại đường đường của chúng tôi à, mắng chết mi. Trước đây không phải nói đường đường cướp vai nhan nhiên sao, xem video đi, nghe cho kỹ vào. Là nhan nhiên nhà các người diễn quá giờ, đạo diễn mới kêu đường đường diễn thử. Diễn giờ còn không biết ngoan ngoãn im mồm, lại dám càn rỡ như vậy, bản thân chết thì thôi còn kéo theo đường đường. Tại sao lại có người đáng sợ như vậy, còn vô khống đường đường của bọn họ là chị đại thật nực cười. Bên đái na làm vài hành động nho nhỏ, tìm rất nhiều bạn học khao tam của đường đường, sau đó để bọn họ nói xem đường đường ở trường là người như thế nào. Đường đường cô ấy rất thân thiện, không hề ra vẻ minh tinh. Mỗi ngày bọn tôi cùng nhau đi học cùng nhau ăn cơm, chưa bao giờ cô ấy làm kiêu. Trước đây có người nói đường đường là chị đại, tôi thật sự mắc cười muốn chết. Nếu đường đường làm chị đại thì sao có thể bị em gái và mẹ nuôi ước hiếp như vậy, khi vừa vào trường còn bị người ta ném bình nước. Trước đây tôi cũng không ưa cô ấy, nhưng học cùng cô ấy nửa năm, bây giờ thấy cô ấy rất dễ thương. Đường đường à, thật ra cô ấy không giống như lời đồn trên mạng. Học tập nghiêm túc, nói chuyện dễ mến. Người không tiếp xúc gần gũi sẽ không biết cô ấy tốt thế nào đâu. Đường đường không phải chỉ Đại, cô ấy là một kẻ trộm đó. Cô ấy trộm mất trái tim của tôi rồi. Những người phía trước đều rất đứng đắn, chỉ có người cuối cùng làm mọi người phụt cười. Bởi vì bạn học này là một nam sinh, hơn nữa còn rất đẹp trai. Khu bình luận ha ha ha, liên tục hỏi weibo của tiểu soái ca này là gì, còn hỏi cậu chàng có xuất đạo không. Tiểu lâm đưa video cho đường đường xem. Đường đường nhìn phong thiên dương nói cuối cùng, miệng cười vui vẻ không ngừng. Nửa năm không gặp cậu nhóc này, càng lớn càng đẹp trai. Video này có lẽ quay từ camera điện thoại nhưng vẫn vô cùng đẹp trai. Tin đường đường là trị đại vốn là tin khống, không có bằng chứng. Hiện giờ có một nhóm bạn học của đường đường đứng ra làm chứng tội danh trị đại của đường đường trực tiếp được rửa sạch. Mà liên hệ với một loạt tin sốt dẻo gần đây nhất trước là đường đường sau đến nhan nhiên, dù là người qua đường cũng chậm rãi nhận ra bên trong có mờ ám. Những tin tức bôi xấu đường đường mấy hôm trước nói không chừng do nhan nhiên làm ra. Đáng tiếc hiện giờ đường đường vẫn sạch sẽ, ngược lại nhan nhiên bị bốc phốt từ trong ra ngoài. Nhưng làm sao có thể tẩy trắng được Người đại diện nhan nhiên cũng bị nhan nhiên làm tức đến đau đầu Ban đầu nhan nhiên thề son sắt bảo đảm với cô Đạo diễn Lâm muốn nâng đường đường Đưa cô ấy lên diễn vai chính Cũng chính nhan nhiên đảm bảo đường đường bắt nạt bạn học là thật nhất định không sai Được cô tin cô đem tin tức tung ra ngoài Bây giờ thì sao mặt bị đánh cho sưng lên Cái gì mà nâng đường thật ra là đạo diễn Lâm chướng mắt diễn xuất của cô thì có Người đại diện nhịn không được hỏi nhan nhiên, diễn xuất của em làm sao vậy? Trước đây lúc quay, nhiếp chính vương, bên đoàn phim đã có người lén nói nhan nhiên diễn xuất tệ. Khi đó cô không để trong lòng, có điều hiện tại, đạo diễn lâm nói thẳng diễn xuất của cô đã lùi lại, vậy có nghĩ là thật sự không ổn rồi? Nhan nhiên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhan nhiên không muốn trả lời vấn đề này, trong lòng ẩn ẩn có chút hốt hoảng, bây giờ không phải là lúc nói mấy cái này. Đúng, bây giờ xác thật không nên nói mấy thứ này, nhưng cô không nói thì tôi giải quyết thế nào? Giải quyết như thế nào? Cô có năng lực thì cô đóng phim cho tốt đi, đừng để bị người ta quay video. Người đại diện hối hận vô cùng, thật ra lúc trước trợ lý kia của Nhan Nhiên có lén nói với cô tính tình Nhan Nhiên không tốt nhưng cô không để trong lòng. Ai biết bây giờ, người đại diện thật sự cảm thấy bản thân suối quẩy, lúc nhận Nhan Nhiên còn nghĩ đã nhặt được bảo vật. Kết quả thì sao, ngoại trừ phiền phức vẫn là phiền phức chưa ngừng lại một ngày nào. Trông cậy vào nhan nhiên là không có khả năng. Người đại diện phải tự nghĩ cách làm sáng tỏ. Chuyện vu khống đường đường cướp vai không cần phải làm sáng tỏ. Một khi làm sáng tỏ người bị hại sẽ là bọn họ. Cho nên chỉ cần làm sáng tỏ chuyện của trợ lý. Nhưng trong video rõ ràng như vậy, sửa thế nào đây? Tóc người đại diện muốn dụng hết cuối cùng mới viết ra được một bài thanh minh đăng lên. Nội dung nói nhan nhiên bởi vì việc đóng phim không vào trạng thái được nên mấy ngày đó tâm tình không tốt thật ra ngày thường không phải như vậy. Nhan nhiên đã nhận ra sai lầm của mình cô sẽ cố gắng sửa chữa. Bài thanh minh viết không tệ, đứng từ phía nhan nhiên để viết còn viết một đoạn dài miêu tả trạng thái đóng phim không tốt dẫn đến nỏng này. Như vậy là giải thích được vì sao đạo diễn lâm nói diễn xuất kém. Sau đó là lời xin lỗi vô cùng thành khẩn, nói quan hệ giữa cô và trợ lý rất tốt Ngày thường cô đối xử tốt với trợ lý, vân vân mây mây. Bài viết được đăng lên, rất nhiều người không tin tưởng Nhưng không phải hết tất cả ít nhất là các fan vẫn tin Các fan đau lòng nhan nhiên, nói diễn không được thật sự rất khó chịu Nói bản thân cũng dễ nóng nảy như nhan nhiên, đôi khi không khống chế được cảm xúc Thật đáng thương, nhưng vẫn phải nói là sai chính là sai Sau này em đừng tái phạm nhé Nhan Niên đã biết sai rồi, xin mọi người cho chị ấy một cơ hội sửa lỗi Xin nhóm người qua đường cao quý buông tha cho Nhan Niên có được không Dễ nóng này rất khó chịu, fan chúng tôi đau lòng muốn chết Fan đường đường xem xong những bình luận đó đều cảm thấy mù hai mắt Rõ ràng Nhan Niên là người khởi sướng, thế mà xem bình luận y như mọi người ước hiếp cô ta Nhưng không thể không nói, Nhan Niên ra vẻ đáng thương rất hữu dụng, nhiều người bắt đầu thay đổi cách nói Làm trợ lý còn không phải làm bảo mẫu, Thật ra cũng bình thường mà. Hẳn là vô tình thôi. Nhan nhiên thật sự không giống loại người như vậy. Mà đồng thời, ngôn luận không tốt về nhan nhiên nhất trí bắt đầu biến mất. Nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống, thủy quân và các fan điên đường tinh lọc khắp chiến trường. Có vài nhân viên đoàn phim xem náo nhiệt thức nghiến răng, đúng là có tiền thì có thể mua quỷ ma, hot sức gì gì đó còn không phải muốn lên là lên muốn xuống là xuống à. Ngay lúc mọi người cho rằng đã hết chuyện thì một tài khoản tự xưng là trợ lý nhan nghiên đăng một bài bua dài Vốn dĩ không có ai để ý một tài khoản như như vậy, nhưng người đại diện trước của nhan nghiên lục minh chia sẻ bài viết này Từ đó, rất nhiều ơ cao marketing như được thua tiền, họ mau chóng đưa bua này lên hot search Trợ lý của nhan nghiên viết một đoạn văn ngàn chữ Trước tiên là giới thiệu thân phận, chứng thực bản thân là trợ lý trước của nhan nghiên Nói mấy ngày trước bản thân đã từ chức bởi vì chịu không nổi nhan nhiên cứ thường xuyên đánh trời Trợ lý nói bản thân cũng muốn cho qua chuyện Nhưng thế bài thanh minh của nhan nhiên cô thật sự không nuốt trôi cục tức này Cho nên quyết định kể mình đã từng gặp chuyện gì Nhan nhiên nói hôm đó đổ ly cà phê chỉ là vô tình Thật ra không phải đây là thái độ hằng ngày của cô ấy Nhan nhiên tính khí khó chịu rất dễ nổi giận cô chỉ làm việc chậm một chút là bị mắng Nếu đụng phải hôm cô ấy không vui có khi còn bị đánh, trong tay có cái gì liền cầm cái đó đánh. Trợ lý nói cô thật sự rất sợ nhan nhiên, thấy cô ấy sẽ phản xà có điều kiện sợ hãi. Cô thật sự chịu không nổi nữa mới lựa chọn từ chức Ngoài những chuyện đó, trợ lý còn nói thêm, ví dụ ở đoàn phim Đường Đường và Bách Thần là người mới nhưng diễn xuất vô cùng tốt. Hôm đạo diễn kêu Đường Đường diễn thay nhan nhiên, cô ấy diễn tốt hơn nhan nhiên rất nhiều, vì thế sau khi trở về nhan nhiên liền bắt đầu lên cơn. nhan nhiên luôn mang năng lượng tiêu cực mỗi ngày ngoại trừ mắng đạo diễn thì chính là mắng đường đường không có ai mắng thì mắng cô cô thật sự không nhịn nổi nên cuối cùng lựa chọn cách này để mọi người thấy được một nhan nhiên chân thật huê bùa này vừa đăng toàn mạng đã bùng nổ dưới huê bùa cô còn đăng hình mình bị phòng tay và một vài nơi xanh tím trên người ngoài ra còn có wechat nhan nhiên gửi qua giọng điệu trong wechat quả thực rất ác liệt Nhan Nhiên vừa làm sáng tỏ chưa được một ngày đã bị webua này và nát mặt chương 90, rất nhiều fan Nhan Nhiên nghi ngờ đây không phải là trợ lý Kết quả trợ lý trực tiếp đăng một sớp ảnh chụp lén của Nhan Nhiên trong khu bình luận Hơn nữa có Lục Minh chia sẻ gần như đã hoàn toàn khẳng định đây là trợ lý cũ của Nhan Nhiên Chân trước Nhan Nhiên nói cô và trợ lý có quan hệ rất tốt Chân sau trợ lý liền nói cô ấy đã từ chức bởi vì Nhan Nhiên thường xuyên đánh chửi chịu không nổi mới phải từ chức Lần này không người qua đường nào nói thay nhan nhiên nữa Trước đây có vài người nói công việc của trợ lý còn không phải như vậy Bây giờ đều im miệng Trợ lý đúng là phải hầu hạ nghệ sĩ Nhưng cũng không thể tùy thiện đánh mắng như vậy Hơn nữa trong hình cổ tay nhỏ gầy của cô gái mang vết xanh tím Các người còn nói chuyện này không liên quan đến nhan nhiên Thật vớ vẩn Nhóm người qua đường không nhìn nhan nhiên nổi nữa Thậm chí bắt đầu mắng chơi cô Một lượng lớn fan nhan nhiên cũng bắt đầu thoát phan đầm tuy vài người vẫn cố gắng gượng chống chế nhưng không ngăn được cư dân mạng tức giận. Bên dưới bài thanh minh của nhan nhiên, những bình luận an ủi cô bị đẩy xuống cuối cùng. Chỉ ngắn ngủi 2 giờ, bình luận phổ biến trên đầu chỉ còn lại lửa giận của cư dân mạng. Tiên học lễ hậu học văn, cô vừa không học lễ cũng chẳng học văn. Bởi vì tôi đã từng thích cô mà bây giờ tôi cảm thấy thật xấu hổ. Không có ai trời sinh đã thượng đẳng hơn người khác, huống chi cô chỉ là một diễn viên nho nhỏ. nhan nhiên và người đại diện muốn khống chế thế cục như lần trước, nhưng đã không được nữa. Từ khi trợ lý ra mặt nói chuyện, người đại diễn đã cảm thấy không đúng. Bây giờ dù dùng tiền cũng không thể áp chuyện xuống, điều này biểu thị có người đứng sau làm lớn chuyện. Là ai? Căn bản không cần nghĩ nhiều là có thể đoán được đại khái. Thánh Ngu Lúc trước nếu có gan đâm đường đường một sao thì bọn họ phải chịu sự trả thù của Thánh Ngu. Hiện giờ nên làm gì đây? Người đại diễn cũng hoảng sợ. Trên mạng gần như không thấy bình luận tốt nào về Nhan Nhiên, chỉ có mở trang cá nhân của Nhan Nhiên mới thấy được vài fan thay Nhan Nhiên nói chuyện. Nhưng so với lúc trước đây số lượng rất ít ngược lại nó giống như hiện trường thoát fan đầm Ngoài giới đã đổi thành tư thế toàn dân chống lại Nhan Nhiên mà trong giới mới bắt đầu lên men. Điện thoại người đại diễn vang không ngừng, chỉ trong nửa giờ những hạng mục chuẩn bị kéo dài hợp đồng của nhan nhiên, hoặc những hợp đồng chưa kịp ký kết như phim truyền hình điện ảnh, chương trình giải trí, chụp ảnh tạp chí, còn có các đại diện phát ngôn, tất cả đều yêu cầu tạm dừng hợp tác. Có vài bên dễ nói chuyện, họ không làm khó lắm, chỉ là tôi không làm khó anh anh cũng đừng làm khó tôi. Có vài bên đang hợp tác bởi vì danh tiếng của nhan nhiên bị ảnh hưởng nên doanh thu giảm mạnh, bọn họ mới khó ứng phó. Sản phẩm xảy ra vấn đề ảnh hưởng đến hình tượng nghệ sĩ nên bên sản phẩm phải bồi thường. Tương tự, hình tượng nghệ sĩ bị hao tồn làm ảnh hưởng nhãn hiệu thì nghệ sĩ cũng phải bồi thường. Đặc biệt địa vị nhan nhiên không thấp nên đều ký hợp đồng với những thương hiệu lớn. Vì vậy hiện tại, mặt mũi người đại diện trắng bạch. Cô quay đầu nhìn nhan nhiên, nhan nhiên nhìn như hoàn toàn không hiểu mọi chuyện nghiêm trọng thế nào. Đồng nghĩa, nhan nhiên không biết cô phải mất bao nhiêu tiền. Trong lúc người đại diện nhanh chóng suy nghĩ phải giải quyết thế nào, đột nhiên trong đầu này ra một ý tưởng. Vì sao cô phải nghĩ thay nhan nhiên, bây giờ nhan nhiên đã rơi vào tình trạng này, diễn xuất không được thanh danh cũng không xong, nhân khí không có, sau này đi cùng cô ta còn tiền đồ gì nữa. Người đại diện im lặng, hơn nửa ngày sau, nhan nhiên hỏi cô nên làm sao, người đại diện bực bội trả về, làm sao tôi biết nên làm sao. Nhan nhiên mở to mắt, nếu tôi có thể tự giải quyết thì còn cần chị làm gì. người đại diện càng tức đến đau gan. Từ khi tiếp nhân nhan nhiên tiền kiếm được bao nhiêu, mỗi ngày ngoài giúp nhan nhiên dọn cục diện rối rắm thì không còn việc gì khác. Xem như cô hiểu rồi, khó trách lục minh không chút do dự buông tay chạy lấy người. Khi đó cô còn chê lục minh quá ngốc, bây giờ xem ra người ngốc mới là cô. Nghĩ như thế, ý tưởng không muốn quản chuyện nhan nhiên càng mạnh mẽ. Người đại diện không kiêng rẻ nhan nhiên nữa, cắn răng liếc nhan nhiên, phải tôi giải quyết không được, ngài hãy mời người nào cao minh hơn giải quyết đi. Nói xong liền xoay người đi. Hà, nhan nhiên không ngờ người đại diện sẽ đột nhiên trở mặt như vậy, cô còn tưởng người đại diện cố ý làm ra vẻ, nhưng thật ra người ta đã chạy rồi. Nhan nhiên sững sốt cả buổi nhấp nhấp môi, không nhịn được lại mở bua ra. Sau đó thấy một đống lời chửi rùa lại tức giận tắt điện thoại. hai ngày sau nhan nhiên nhận được tin người đại diễn bôi xấu cô đầu tiên là khiếp sợ khiếp sợ xong lại bắt đầu tức giận cuối cùng không nhịn được nữa đi tìm ông chủ gần đây ông chủ á tình cũng bị nhan nhiên làm thức không ít ban đầu hùng hồ chơi tới bến với đoàn phim kết quả vừa quay đầu đã thấy nhan nhiên dính bê bối ông còn được đoàn phim gửi cho một phân đoạn diễn rác rưởi của nhan nhiên ban đầu thì ngẩng đầu ngửa mặt bây giờ thì không ngóc đầu nổi Ông đang nghĩ biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ chuyện nhỏ coi như không, chưa gì đoàn phim đã mở cho ông một con đường. Người đạo diễn Lâm chọn cho vai anh cơ vẫn là người Á Tinh. Trần Lâm không nổi tiếng như nhan nhiên, tuổi cũng lớn hơn nhan nhiên gần 10 tuổi. Nhưng không sao cả, phụ nữ ở giới giải trí, 23 hay 33 đều như nhau thôi. Đạo diễn Lâm chẳng những để Trần Lam diễn còn trả tiền bằng với mức của nhan nhiên, đây đúng là Á Tinh được hời. Nhân khí Trần Lâm căn bản không lấy được 5.000 vạn tiền đóng phim. Mà càng làm ông vừa lòng chính là, nhan nhiên là diễn viên nổi tiếng nhất công ty, 5.000 tiền đóng phim nếu tời tay nhan nhiên công ty chỉ lấy nhiều nhất được 1.000 vạn, ngược lại là Trần Lâm vậy công ty có thể lấy được 2.000 vạn. Đạo diễn Lâm được ra cách giải quyết này vô cùng hợp ý ông. Thế là chuyện này được ấn định vừa bàn bạc với nhà sản xuất xong thư ký nói nhan nhiên đang ở bên ngoài tìm ông. Ông chủ á tinh thật sự không muốn gặp. Bởi vì liên quan đến nhan nhiên mà cổ phiếu á tinh tụt sốc càng đừng nói các khoản tiền bồi thường, cái này không hề nhỏ chút nào Hơn nữa sau khi xem nhan nhiên diễn, suy nghĩ của ông và người đại diện giống nhau, bắt đầu nghi ngờ tương lai của nhan nhiên Bây giờ ai ai cũng kêu đánh nhan nhiên, cô còn giá trị gì với công ty nữa Nhưng nghĩ vẫn là nghĩ, ông vẫn kêu nhan nhiên vào Thật ra gần đây hơi nghẹn khuất tóm được nhan nhiên có thể chút giận Kết quả nói chưa được vài câu, nhan nhiên đã nhảy dựng lên. Tại sao không bắt đoàn phim bồi thường? Rõ ràng là bọn họ bội ước trước. Ông chủ á tinh, không lời để nói. Cô diễn có chó nó xem, bây giờ còn không biết xấu hổ nói người ta bội ước. Hơn nữa cô đang lên cơn với ai vậy? Trước đây có người nói nhan nhiên quá ương bướng, khi đó ông cảm thấy không sao, không ngờ nhan nhiên còn dám phát giận lên ông. Ai cho cô ta lá gan đó? Nhan Nghiên chất vấn xong liền cảm thấy không thích hợp. Bình thường ông chủ đối với cô rất tốt, ôn tồn an ủi khiến Nhan nhiên quên mất thật ra đây là ông chủ cô. Ông chủ á tinh xem như đã nhìn ra Nhan Nghiên chẳng biết cái gì sất. Lúc này còn quan tâm tới chuyện có thể diễn tiếp hay không. Hiện tại chuyện nên lo nhất là giá tiền bồi thường trên trời kia Năm ngoái có một nghệ sĩ bị lộ chuyện hít thuốc phiện Vì chuyện đó mà nhà sản xuất thương hiệu bị tổn thất hàng tỷ đô la, bản thân nam diễn viên cũng tốn gần 5.000 vạn cho chi phí quảng cáo mỗi năm. Bê bối lần này của nhan nhiên tuy không nghiêm trọng như vậy nhưng vẫn tạo tổn thất khổng lồ. Những thương hiệu nhan nhiên đang ký hợp đồng đều là thương hiệu hàng đầu và công ty sẽ không trả khoản bồi thường này cho cô. Tài khoản tiết kiệm gần 10 năm nay của nhan nhiên vẫn đủ xoay sở được. Nhan Nhiên bị đuổi ra khỏi văn phòng Khi đó cô vẫn không nghĩ mọi chuyện nghiêm trọng đến vậy Cho đến hai ngày sau nhận được con số phải bồi thường hợp đồng bấy giờ Nhan Nhiên mới ngốc tại chỗ Trợ lý mới đã từ chức Người đại diễn cũng không thấy đâu Công ty thì bỏ mặc Cuối cùng Nhan Nhiên phát hiện Hết rồi Bên phía đoàn phim Anh cơ Trần Lâm đã đến cứu vớt tiến độ đang bị trì trệ Khi đóng phim đường đường nhờ Tiểu Lâm hỏi thăm về Tiểu Tranh khắp nơi Cuối cùng cũng tìm thấy Tiểu Tranh đang tìm công việc khác Tiểu tranh nhìn đường đường sửng sốt hơn nửa ngày, sau đó mới hỏi tìm cô ấy có việc gì không. Đường đường cười cười cô chuẩn bị tìm việc khác sao. Ừm, tiểu tranh gật đầu, đường đường nhớ tranh đã từng nói, sau này cô cũng muốn làm người đại diện. Trước đây làm trợ lý cho cô một phần vì muốn gặp thần tượng, một phần là muốn hiểu thêm về minh tinh, để gần ước mơ hơn một chút. Nếu tạm thời vẫn chưa tìm được công việc mới thì đi theo tôi làm việc trước đi. Hà, tranh không phản ứng kịp. Một mình Tiểu Lâm làm không xuề, lúc trước tôi đã nghĩ nên tìm thêm một trợ lý. Nếu cô muốn đến tôi sẽ không tìm những người khác, còn tiền lương, bây giờ mỗi tháng Tiểu Lâm nhận 7.000 đồng, cô vừa tới thì sẽ không nhiều như vậy, nhưng sau này. Lời còn chưa dứt Tiểu Tranh đã vui vẻ nhảy lên, tôi làm tôi làm. Sau khi nói xong mới cẩn thận hỏi cô, vì sao vậy? Cô xem như chúng ta có duyên đi, nói xong còn xoa xoa đầu Tiểu Tranh. Tiểu tranh cảm thấy hơi kỳ lạ, rõ ràng cô lớn hơn đường đường 3 tuổi, tại sao đường đường lại xem mình như em gái vậy? Vốn dĩ tiểu tranh có chút không tin tưởng, nhưng bên cạnh đường đường vài ngày cô dần yên tâm. Đường đường dễ ở chung hơn nhan nhiên nhiều, hơn nữa cô ấy không ra vẻ cấp trên cấp dưới. Rất giống những gì trên mạng nói, rất thân thiết. Đi theo đường đường ra ra vào vào tiểu tranh phát hiện rất nhiều bát quái, ví như bách thần được đồn là thích nhan nhiên lại thừa dịp đường đường không chú ý sẽ nhìn chằm chằm cô. tính cách tiểu tranh phóng khoáng nhưng rất bà tám bách thần và đường đường chung một công ty tiểu tranh và trợ lý bách thần nói chuyện một hồi liền nghe được một bí mật kinh người bách thần muốn theo đuổi đường đường ômg vậy tại sao không theo đuổi đi ai biết đâu trợ lý lắc đầu hình như là chị na không cho chị na a a a là người đại diện của bách thần và đường đường đáy na vì sao không cho chứ Tranh thần thần bí bí hỏi đường đường về chuyện này, vẻ mặt đường đường như cậu đang nói dỡn. bách thần đối với nhan nhiên trung thủy một lòng mà. Sao có thể, tranh quyết đoán lắc đầu tôi dám cam đoan, người cậu ta thích là chị. Được rồi, cô nói cái gì chính là cái đó. Tranh hưng phấn sát lại gần, đường đường, cô không có suy nghĩ gì sao. Không có, đường đường trả lời rất quyết đoán, nói xong lại nhớ tới chuyện gì đó, cười xấu xa, tôi nói cho em nghe một bí mật lớn khác. Cái gì cái gì. Thật ra tôi đã sớm có bạn trai rồi. ngoặc kép chấm than chấm than chấm than. Là người trong giới hả? Cũng xem như vậy đi. Là nghệ sĩ sao? Không phải, không phải nghệ sĩ à? Một kẻ cuồn nhan sắc như tranh cảm thấy thất vọng. Quen tranh nhiều năm, sao đường đường còn không hiểu cô nàng nghĩ cái gì? Biểu cảm vậy là sao tuy bạn trai tôi không phải nghệ sĩ nhưng không thua nghệ sĩ đâu. Vậy, so với bách thần thì sao? Càng đẹp hơn anh ta. Ừm, dáng người cũng đẹp hơn. Người xuất sắc như vậy sao không làm minh tinh? Minh tinh, đường đường cười cười, chờ cô thấy anh ấy sẽ biết. Sau đó tranh tràn ngập hứng thú với bạn trai của đường đường, không nhịn được lén lút hỏi tiểu lâm. Nhưng tiểu lâm không chịu nói, tranh vô cùng buồn bực, có gì không thể nói chứ. Đào mắt đã đến tháng 11, thời tiết chợt lạnh lẽo, đạo diễn cũng không yêu cầu mọi diễn viên đều ở trường quay nữa. Nhưng nếu hôm đó đạo diễn cần thì nhất định phải đến. Hôm đó đúng lúc đường đường có vài cảnh quay, nhưng chưa tới lượt cô. Bởi vì đang quay ngoại cảnh rất lạnh nên đường đường trốn trong xe. Ngồi bên trong nói chuyện phiếm với Nịnh mông Nói nói một hồi, đột nhiên cô ngây ngẩn cả người. Bên ngoài lạnh trong xe mở lò sưởi cửa sổ xe đọng một lớp xương mù mỏng. Nhưng dù cách mấy tầng xương cô vẫn nhận ra được hình bóng quen thuộc. minh thiếu diễm không nói cho đường đường biết hắn tới. Yêu đương lâu rồi. Đương nhiên Minh Thiếu Diễm biết cái gì gọi là tạo bất ngờ. Tiểu lâm nơm nớp lo sợ nói với Minh Thiếu Diễm rằng Đường Đường đã nghỉ ngơi trong xe. Minh Thiếu Diễm nhẹ ừ, một tiếng rồi đi đến chiếc xe. Cách một cánh cửa xe gọi điện cho Đường Đường, có lẽ cô sẽ hỏi hắn đang ở đâu, hắn sẽ nói hắn đang ở thành phố S. Ngay khi Đường Đường có chút thất vọng, hắn sẽ xuất hiện trước mặt cô.